Con đường bá chủ. Chương 3381, U Vô Thường. Đa dạng thuộc tính, nghe câu hỏi của Lạc Nam, thiếu nữ họ bạch nhẹ giọng đáp. Sở dĩ vị này đặc biệt, vì nàng sở hữu đầy đủ từ kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, nhưng đều ở trạng thái hỗn độn. Có thể nói nàng ta là một vị đạo hỗn độn đúng hơn là đạo thuộc tính. Thật sự, hai mắt Lạc Nam sáng rực, nhịp tim đập thình thịt. Hiện tại hắn chỉ còn hồng mông đỉnh, huyết đỉnh và hỗn độn đỉnh là còn thiếu nữ linh. Theo lời của tiểu công chúa bất hữu yêu vực, vị đạo hỗn độn kia còn được xưng là nàng, chẳng phải quá mất hoàng mỹ rồi sao? Với tình hình trong đan điền mình, Lạc Nam đương nhiên sẽ không thu các đạo thuộc tính là nam linh, bất kể đối phương lợi hại đến mức nào. Đã là nữ linh, tất nhiên phải là nữ hết. Ta nguyện ý trao đổi, chỉ cần cái giá nằm trong khả năng cho phép, hắn quả quyết nói. Thật ra tiểu nữ không có quyền làm chủ, nàng ấy vốn là một vị bằng hữu của ta. Thiếu nữ họ bạch đáp lời. Ta có thể tiến cử đạo hữu với nàng, có thể thành công được nàng tuyển chọn hay không, tùy vào năng lực của đạo hữu. Mong đạo hữu giúp ta. Ân tình này tiêu mổ sẽ hồi báo. Lạc nam chắp tay nhờ vả Được, thiếu nữ họ bạch gật đầu. Ha ha, xem ra hai vị đạo hữu rất hợp nhau. Tiêu tài thần nhân ngồi bên cạnh cười trêu chọc. Bàn chính sự mà thôi, Lạc Nam ung dung nói. Thiếu nữ họ bạch không nói lời nào, kết giao với nam nhân họ tiêu này chẳng khác nào kết giao với vài chục vị nữ siêu thần, thế nào cũng không lỗ. Hơn nữa vị bằng hữu kia của nàng cũng đang tìm kiếm chủ nhân, xem như vừa lúc, về phần có hữu duyên hay không còn tùy thuộc vào đối phương. Xét về nhân phẩm của Lạc Nam thì nàng cũng không cần lo ngại, bởi vì hắn đã được tiêu tài thần nhân tán thành giống như nàng. Dù không phải người tốt thì cũng chưa đến mức cùng hung cực ác Lại mấy ngày trôi qua, các vị siêu thần lần lượt lấy ra những vật phẩm giá trị Nhưng Lạc Nam và chúng nữ dần cảm thấy nhàm chán Không phải những vật phẩm này không quý giá, mà bởi vì tầm mắt của họ hiện tại đã rất cao Chiến lợi phẩm thu được trong thời gian qua, không đến từ trưởng lão thì cũng đến từ các thiếu chủ của nội tình bất hủ Đều là những kẻ có thân phận và bối cảnh hàng đầu dưới bất hủ thần đã có tài sản của những kẻ như vậy trong tay, vật phẩm do các siêu thần bình thường lấy ra không đủ sức hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu. Lần này đến lượt một tên thanh niên khoác áo choàng trắng từ đầu đến chân nhìn không rõ diện mạo, chỉ thấy đối phương ngồi bên cạnh tam thần tử của Bất hữu Yêu vật, quan hệ có vẻ khá thân thiết. Y chính là hồn tử của U Minh hồn cung, U Vô Thường. Có người nhận ra vị thanh niên này, nhỏ giọng bàn tán. Một trong những siêu thần tinh thông Thiên Cơ chi đạo hàng đầu, Rất đáng sợ. Ừm, nghe nói vị hồn tử này đang tìm kiếm tung tích của hồng mông cổ tộc. Chỉ đúng một phần, hắn còn muốn tìm hung thủ sát hại trưởng lão U Minh Hồn Cung. Hửm, ánh mắt Lạc Nam lué lên. Ngon rồi, con mồi xuất hiện, thanh âm lạnh như băng của thần huyền huân vang lên. Hắc hắc, Lạc Nam nở một nụ cười bí hiểm. U Minh Hồn Cung chính là đại địch của bất hủ cổ tộc. Mà tên U Vô Thường này lại còn tinh thông thiên cơ chi đạo, nói không chừng thế giới bản nguyên của đối phương có liên quan đến loại đạo này. Vừa lúc hắn muốn tìm thế giới bản nguyên cho Yến Linh, có thể tìm cơ hội xuống tay. Đối với kẻ thù, Lạc Nam chưa bao giờ nhân từ. U Vô Thường không biết có kẻ đang nhắm vào mình, y đã đứng lên, cất giọng khàng khàng trầm đục. Ta ở đây có ba lá bùa, tất cả đều do ta luyện chế ra. Một khi đeo bùa lên người, Ngoại trừ bất hủ thần nắm giữ thiên cơ đích thân ra tay, bằng không sẽ chẳng ai dò xét được người đeo. Lời vừa nói ra, ánh mắt không ít siêu thần tỏa sáng. Tu đến cấp độ như bọn họ, người nào cũng có vô số kẻ thù ngấp ngé, sẵn sàng tìm cơ hội đoạt mạng bản thân bất cứ lúc nào. U Vô Thường chính là một vị thiên cơ siêu thần viên mãn, hắn đã dám khẳng định như thế, vậy bùa luyện ra chắc chắn chất lượng. Đường đường là hồn tử của U Minh Hồn Cung. Không cần vì chút lợi lộc làm mất đi uy tín và danh dự mà phải bán bùa rỡm. Đám đông chú ý, Uvo thường lấy ra ba lá bùa màu trắng gần như trong suốt, bên trên có thiên cơ lực cực mạnh đang quấn quanh, đến mức độ không gian ở gần vặn vẹo dữ dội. Ở đây đều là người biết hàng, sau khi gặp mấy lá bùa đã âm thầm gật đầu, đúng là hàng chất lượng. Ta muốn đổi ba lá bùa lấy một loại đạo hồn cấp siêu thần, một nhục thân thể siêu thần cao cấp, một thế giới vô chủ. U vô thường mở miệng nói, không ai cảm thấy yêu cầu của hắn là quá đáng, bởi vì những vật phẩm có liên quan đến thiên cơ chi đạo vốn đã khó tìm, huống hồ ba lá bùa còn có thể che giấu hành tung, dù là bất hữu thần cũng không dễ dàng dò xét được. Không mất quá lâu, đã có ba vị khách chấp nhận trao đổi, lấy ra những thứ u vô thường cần. Tốt lắm, lạc nam ánh mắt lấp lué, u vô thường thu thập càng nhiều thứ tốt, tương lai chiến lợi phẩm càng nhiều. Chờ thêm một thời gian, không phát hiện thêm thứ tốt nào, hắn nhìn sang thiếu nữ họ bạch hỏi. Đạo hữu không đứng lên giao lưu à? Vật ta cần, đạo hữu đã đáp ứng được rồi. Thiếu nữ họ bạch mỉm cười đáp. Lạc nam vuốt cầm, chẳng lẽ là tài nguyên thăng cấp huyết mạch? Nếu đã thế, đến lượt ta. Hắn nói một tiếng, từ bảo tọa đứng lên. Ánh mắt toàn trường liền nhìn về phía hắn. อยู่ sao thì trước đó đã có vài lần cái tên có hình xăm trên mặt này ra tay hào phóng rồi, hơn nữa hắn mang theo nhiều nữ nhân tu vi cao như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. Lạc Nam cũng không dài dòng, lấy ra hàng cây nhà lá vườn do tự thân trồng được. Một bụi tre cổ Việt biến dị với hàng hàng nghìn đường vân, 10 nhánh ngô đồng thụ đẳng cấp cao nhất, một quả hỗn độn hồ lô, 5000 quả bàn đào, một bồn bất tử dịch thủy. Tại hạ cần đổi với thế giới bản nguyên hoặc đạo thuộc tính Hắn mở miệng, không đề cập đến các mảnh gốm, bởi vì Kim Thần Nhi đã xác định nơi này không có mảnh gốm nào cả. Hắn cũng không lấy ra lá cây kiến mộc hay hư vô quả, bởi vì hai thứ này liên quan đến kiến mộc thần thụ ở hành giới và hư vô cổ thụ của hư vô cổ thành, có thể khiến thân phận của hắn bại lộ. Nhưng dù là vậy, nhìn hàng loạt sản vật do mệnh thiên nguyên chủng tạo ra, toàn trường vẫn là hít sâu một ngụm lãnh khí. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ thế lực sau lưng vị này rốt cuộc kinh khủng như thế nào. Mệnh thiên nguyên chủng vậy mà tùy tiện mang ra một đống lớn như thế. Sự giá trị của mệnh thiên nguyên chủng nằm ở chỗ chúng nó sẽ mang lại hiệu quả cho mọi loại cảnh giới, dù người ở tu vi nào cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn. sắc mặt của tam thần tử càng thêm âm trầm, tuyệt đối không thể để tiểu muội có được trợ lực lớn như tên nam nhân kia. Vô thường huynh, ta có việc muốn nhờ. Tam thần tử truyền âm. Với giao tình giữa chúng ta, sao lại khách khí như thế? U vô thường hồi đáp Cần gì cứ nói Một lão già háo hức nói Lão phu nguyện dùng đạo hỏa Tạo khí tinh diễm đổi lấy bụi tre cổ việc Trước mặt lão xuất hiện một hành tinh nhỏ Bên trong hành tinh hừng hợp biển lửa không ngừng thiêu đốt Từng tia từng tia hỏa diễm như có được linh tính Vô cùng táo bạo Chỉ cần ném các loại nguyên liệu vào hành tinh này Hỏa diễm bên trong có thể tự rèn đúc vũ khí theo ý muốn của chủ nhân, đương nhiên cũng có thể hỗ trợ chủ nhân. Lão già giảng thuật. Bụi tre này của ta có vài chục gốc biến dị, cái giá của lão đạo đưa ra chưa đủ. Lạc Nam đáp. Một nửa bụi tre hoặc hai loại đạo thuộc tính. Lão phu chỉ có hai ngọn lửa để luyện khí, mang ra một loại đổi với ngươi để chứng minh thành ý rồi. Lão già cắn răng. Nửa bụi tre cổ việc cũng được. Nhưng cho lão thêm một nhánh ngô đồng thụ được không? Chốt, Lạc Nam chấp nhận, ái tâm vất vả nhiều năm, lần này trở về cũng nên có quà cho nàng Có được tạo khí tinh diễm, nàng nhất định sẽ rất vui mừng, cũng đỡ vất vả hơn trong lúc luyện khí Giao dịch với người đầu tiên thành công, Lạc Nam giao nửa bụi tre và một nhánh ngô đồng, thu lấy tạo khí tinh diễm từ lão già Vị tiểu ca tuấn tú này, ta ở đây có thế giới bản nguyên chưa nhận chủ Một mỹ phụ diễm lệ quyến rũ nở nụ cười. Đổi lấy hỗn độn hồ lô, một nhánh ngô đồng và 2.000 quả bàn đào được không? Phải xem thế giới của tỷ tỷ thuộc loại gì? Lạc Nam bình thẳng. Một giới, trợ giúp cho một hệ tu sĩ cũng như các loại huyết mạch, thể chất liên quan đến thực vật. Mỹ phụ lấy ra một quả tim có màu xanh lục, xung quanh có rễ cây như các mạch máu quấn quanh. Lạc Nam âm thầm gợt đầu, một giới này phù hợp với các ngàn một ái mi. Hùng Mỹ Hoa hoặc yêu yêu đều được. Một giấy bản nguyên không tệ, nhưng giá tỷ tỷ đưa ra hơi cao. Hắn phất tay. Bớt lại đi. Tiểu ca hào hoa như thế, nở lòng nào tiếc chúc tài nguyên với tỷ tỉ, tỉ. Mỹ Phụ ra vẻ làm nũng. Tiện nhân, chúng nữ âm thầm khinh thường. Một quả hỗn độn hồ lô và một nhánh ngô đồng. Lạc Nam vô cảm nói. Đáng ghét, cho người ta thêm 300 quả bàn đào không được sao. Mỹ phụ u oán không thôi. Được rồi, chốt. Lạc Nam cảm thấy không thành vấn đề. Hai bên hoàn thành giao dịch. Lại có người hứng thú với những vật phẩm của hắn. Lạc Nam đổi thêm được bốn loại thế giới bản nguyên, cười nói, ta vẫn còn không ít thứ tốt, các vị ai còn thế giới bản nguyên hay đạo thuộc tính cứ việc lấy ra. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm trầm thấp vang lên. Ta ở đây có một đạo thuộc tính cấp bất hủ. Muốn đổi với mệnh thiên nguyên chủng, bất tử thụ của ngươi Toàn trường rùng mình, nhìn qua chỗ kẻ vừa phát ra thanh âm Chỉ thấy đây là người mặc chiến giáp từ đầu đến chân Cả người ẩn mình trong giáp, không lộ ra chút khí tức nào Đạo thuộc tính cấp bất hủ à Lạc nam nhét môi Khá hấp dẫn, nhưng ta không đổi Muốn lấy bất tử thụ, đừng nói là một loại đạo thuộc tính cấp bất hủ Dù mười loại cũng không đủ tư cách Thật đáng tiếc Người mặt giáp cười nhạt, không tiếp tục mở miệng. Bần tăng ở đây có lý giới bản nguyên, thích hợp với Phật tu, một vị cao tăng chấp tay. Nhưng ta muốn nhánh luân hồi thụ giống của tiêu ân tộc trưởng, ý của đạo hữu thế nào? Phù hợp với Phật tu à, Lạc Nam thoáng cân nhắc. Mặc dù lãnh vận du tu cả ma và Phật, nhưng để tìm ra thế giới vừa thích hợp ma, vừa thích hợp Phật thật sự quá khó. Gia tăng sức mạnh của Phật tu cũng ổn. Nhánh lương hồi thụ như của tộc trưởng rất hiếm, ta chỉ còn nhánh kém hơn một chút, Lạc Nam hạ giá, nhưng sẽ bù thêm cho ngươi, tùy ngươi lựa chọn. Vị cao tăng cân nhắc một thoáng, cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu thế bừng tăng lấy bàn đào quả, 500 quả. Thành giao, Lạc Nam đồng ý. Giao dịch thêm một hồi, hắn lại được thêm 3 loại đạo thuộc tính cấp siêu thần. Tổng cộng đổi được 4 loại đạo thuộc tính, 6 loại bản nguyên thế giới. Thế không còn ai có vật phẩm mình cần, Lạc Nam hài lòng ngồi xuống, một tháng sau, giao lưu vật phẩm chính thức kết thúc. Trong quá trình này, Lạc Nam lại đổi thêm một số tài nguyên để thăng tốc độ gia tăng tu vi cho các lão bà. Lần này thật sự đa tạ tiêu tài tộc. Trước khi rời đi, hắn hướng tiêu tài thần nhân nhét một túi trữ vật, chân thành nói. Đây là chút tâm ý của ta gửi tặng quý tộc, đừng chê cười. Ha ha, bần đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu tài thần nhân sẵn khoái tiếp nhận. thân là dân làm ăn, có lợi ích không chiếm chính là ngu xuẩn. Húng hồ đây là do bằng hữu thật tâm hậu tạ, chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tiêu tài thần nhân lại dùng chìa khóa mở ra đại môn, đưa tiễn bọn họ. Mỗi vị tiêu tài thần nhân có trách nhiệm tiễn khách của mình đi, nơi bọn hắn trở về chính là chỗ vào ban đầu, sẽ không sợ trường hợp đụng độ những người khác và phát sinh chiến đấu vì nảy sinh tham niệm. Lạc nam và chúng nữ đương nhiên sẽ cùng thiếu nữ họ bạch rời đi, vẫn còn những giao dịch theo thỏa thuận với nàng cần hoàn thành. Bất quá lúc này, tam thần tử của bất hữu yêu vực bỗng nhiên bước đến, mở miệng đề nghị. Tiểu muội có muốn cùng vi huynh trở về? Không cần. Thiếu nữ họ bạch vuốt lọn tóc, ung dung đáp. Ta vẫn còn chuyện phải làm, tam ca cứ tự nhiên. Hay là tiểu muội đã có ý trung nhân, tam thần tử như cười như không nhìn lạc nam. Đưa tay về phía hắn Chào đạo hữu, bằng hữu của tiểu muội cũng chính là bằng hữu của ta Không biết ngươi đến từ thế lực nào Ta chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi Lạc Nam hờ hững nói Không có nhu cầu kết giao với thần tử các hạ Ngươi, tam thần tử hư lạnh Cùng lắm xuất thân từ nội tình bất hữu mà thôi Giả vơ thanh cao cái gì Thấy tiểu muội và Lạc Nam đều không thèm để mặt mình Trong mắt hắn hiện lên vẻ oán độc Phất ống tay áo rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu tài thần nhân rốt cuộc mở ra đại môn. Hẹn gặp lại. Lạc Nam và thiếu nữ họ bạch chắp tay chào. Nếu có đồ tốt, ta lại liên hệ cho đạo hữu. Tiêu tài thần nhân truyền âm. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, mang theo chúng nữ bước vào đại môn. Rời khỏi tiêu tài bí địa, xuất hiện giữa hỗn độn bao la, thiếu nữ họ bạch mỉm cười nhìn hắn hỏi. Không biết thứ có thể đề thăng chất lượng huyết mạch của đạo hữu là gì? Ta muốn đến chỗ vị đạo hỗn độn kia trước, Lạc Nam đề nghị. Hồng mông hồ lô là thứ quá mức nhạy cảm, có trời mới biết liệu bất hữu yêu vật có muốn truy lùng hồng mông cổ tộc hay không. Thế nên Lạc Nam quyết định cẩn thận, cứ đến chỗ đạo hỗn độn sau đó lại lấy hàng ra cũng không muộn. Không sao, thiếu nữ họ bạch cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, vớt tay gọi ra phượng giá, ưu nhã nói. Tiêu đạo hữu, các vị phu nhân, mời. Con đường bá chủ. Chương 3.382, thật sự náo nhiệt. Lần này các vị xuống hỗn độn tham gia giao lưu vật phẩm, hay có sự vụ gì khác. Ngồi trong phượng giá, thiếu nữ họ bạch có vẻ quan tâm hỏi. Lạc nam âm thầm buồn cười, nữ nhân, à không, nữ yêu này cứ tìm cách dò xét lai lịch của mình. Chúng ta vốn là người ở hỗn độn, hắn thẳng thắng đáp đạo hữu cứ đùa, thiếu nữ họ Bạch cười khẽ, trong mắt rõ ràng là vẻ không tin. Lạc Nam buồn bực, vì sao những lần mình thành thật rất ít được tin tưởng đây? Đành mở miệng nói, Ngoại trừ đạo thuộc tính và bản nguyên thế giới, chúng ta còn muốn tìm kiếm các mảnh gốm bị vỡ có lai lịch bí ẩn, không biết đạo hữu đã từng nghe qua." Hắn muốn thử thăm hỏi, dù sao thì có khả năng tứ trưởng lão của Bất hữu yêu vực có được mảnh gốm. Thiếu nữ họ Bạch suy nghĩ kỹ càng hồi lâu, Ánh mắt đột nhiên sáng lên, từ trong mắt có tia sáng bắn ra, tạo thành hư ảnh của một mảnh gốm vỡ nhỏ, chỉ lớn bằng hai ngón tay. Không biết thứ này có phải, thiếu nữ họ bạch hỏi. Chính là nó, Lạc Nam vui vẻ lên tiếng. Không biết Đạo Hữu đã nhìn thấy ở nơi nào. Mảnh gốm không phải của ta, chỉ tình cờ nhìn thấy qua mà thôi. Thiếu nữ họ bạch nhìn lấy hắn, dùng thanh âm nghiêm túc. Đạo Hữu có biết nước ở chung cực giới sâu bao nhiêu? Bí mật liên quan đến những mảnh gốm này đủ đến bất hữu thần cũng phải kiên kỵ Lạc Nam giật mình, chắp tay nói, mong đạo hữu chỉ giáo Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ từng nghe lão tổ nói qua mà thôi Thiếu nữ họ bạch trịnh trọng đáp Đã từng một vị trưởng lão của bất hữu yêu vực tình cờ đạt được một mảnh gốm Muốn dựa vào nó mà thu thập những mảnh gốm khác và tìm hiểu bí mật bên trong Sau khi lão tổ biết được đã cảnh cáo vị trưởng lão này Nói rằng đừng tiếp tục đào sâu Bất hủ yêu vật không gánh nổi tai họa, dù là lão tổ cũng chịu không nổi. Hít, lạc nam và chúng nữ hít một ngụn khí lạnh. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự của vạn đạo Lưu Ly Bình, vạn đạo thần chủ là nhân vật mà ngay cả lão tổ của bất hủ yêu vật cũng phải kinh sợ đến mức như thế sao? Bất hủ yêu tổ là một vị bất hủ thần chân chính, không lẽ chênh lệch chiến lực giữa vạn đạo thần chủ và bất hủ yêu tổ lớn đến mức xinh lòng kiên kỵ? Hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Vì sao vạn đạo thần chủ vẫn lạc, mà vạn đạo lưu ly bình cũng hóa thành từng mảnh? Tuy nhiên dù bí mật phía sau có động trời đến đâu, nếu đã liên quan đến vân tiêu, lạc nam không có ý định từ bỏ, chân thành nói. Dám hỏi vị trưởng lão kia còn giữ mảnh gốm hay không? Ta nguyện ý dùng cái giá cao để trao đổi. Vấn đề này thì ta không rõ ràng, đó là túi trưởng lão dưới trướng của tam ca, thiếu nữ họ bạch nhẹ lắc đầu. Thấy đối phương sau khi nghe lời cảnh cáo của lão tổ mình mà vẫn không sợ, thiếu nữ họ bạch càng có căn cứ để vững tin bối cảnh sau lưng lạc nam chắc chắn phải rất kinh khủng. Tốc độ di chuyển của phượng giá rất nhanh. Không lâu sau, đã đến gần một vùng hỗn độn vặn vẹo, vẫn thạch tung hoành, các cơn bão gào thét sắc bén nghiền nát mọi thứ thành những lát cắt, thời gian và không gian không có quy luật cố định, tạo thành một phương thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Đây là loạn không giới vực. Hiểm địa so với diệt thần lôi hải còn nguy hiểm hơn, thiếu nữ họ bạch giới thiệu. Vị đạo hỗn độn chúng ta cần tìm ở trung tâm nơi này, gáy, gáy, hai con hỗn độn thần phượng không dám tiến vào, dừng lại ở ngoài rìa loạn không giới vật. Hỗn độn bao la, có cảm giác khám phá vĩnh viễn không hết. Lạc Nam cảm thắng một tiếng, đây là lần đầu hắn nghe đến loạn không giới vực này. Đây chỉ mới là vùng ngoại vi, thiếu nữ họ bạch nói thêm. Càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm, dù là siêu thần như chúng ta cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cần có người bên trong đón tiếp. Thật sự có người sống ở nơi này sao? Tiểu Thiên Ý kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, thiếu nữ họ bạch mỉm cười. Bất quá cần phải có quen biết bọn họ. Nàng ra hiệu cho mọi người tiến ra ngoài, phất tay thu hồi phượng giá, sau đó từ trong những chữ vật lấy ra một thanh ngọc tiêu. Ngọc tiêu có màu đen tuyền huyền bí. Tỏa ra một cổ khí tức đặc thù rất khó miêu tả, như do nhiều loại quy tắc đang xen tạo thành vậy. Đặt ngọc tiêu lên môi, thiếu nữ họ bạch nhẹ nhàng thổi, vi vu, tiếng tiêu trong trẻo không phát ra tiếng vang quá lớn, nhưng thanh âm lại len lỏi qua từng vòng xoáy hỗn loạn, len lỏi qua từng ngõ ngách nguy hiểm mà càng lúc càng tiến sâu vào loạn không giới vực như một lời chào hỏi. Tiếng tiêu của nàng như có được linh tính vậy, thật thần kỳ, chúng nữ đều tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Là do thanh hát ngọc tiêu kia, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại chẳng biết là quen thuộc ở điểm nào. Đùng, một tiếng nổ bất chợt vang lên, phá tàn cả tiếng tiêu thanh thoát. Sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên âm trầm, cấm kỵ bá hồn nhãn lué lên. Từ phương xa, một tòa pháo đài như được đúc thành từ thiết giáp vừa mới khai pháo, có hai chân như hai chiếc cột trụ khổng lồ đang sừng sửng tiếp cận. Ha ha ha, tiểu muội Huynh đã đến theo kế hoạch của muội chúng ta cùng bắt giữ con mồi nào. Tiếng cười sang sản vang lên, tam thần tử của bất hữu yêu vực đứng trên pháo đài nhìn xuống. Ngươi, thiếu nữ họ bạch biến sắc, vội vàng nhìn sang lạc nam định giải thích. Không cần nói, ta hiểu, lạc nam lắc đầu. Thiếu nữ họ bạch nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hắn sẽ hiểu lầm mình thật sự ấu kết cùng tam thần tử. Dù sao thì nàng và tam thần tử cũng có cùng xuất thân. Lại thêm tên này có thể tìm đến đây thật sự khó giải thích. Tam ca, người rốt cuộc muốn gì? Tại sao người biết ta ở đây? Thiếu nữ họ bạch chất vấn. Chẳng phải muội truyền tin báo ta đến đây làm thịt con mồi sao? Tam thần tử đảo mắt nhìn lạc nam và chúng nữ, chép miệng nói. Vài chục siêu thần cấp thấp thế này, chỉ riêng thế giới bản nguyên đã là một khối tài sản lớn, chưa kể còn có nhiều loại mệnh thiên nguyên chủng trong tay. Không cần nói nhảm, lạc nam nhét mép. Gọi U vô thường ra mặt đi, lão tử biết chính là hắn. Ánh mắt tam thần tử lué lên, hiển nhiên không ngờ kế sách ly gián của mình thất bại. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ giao tình của bọn chúng đã vượt xa tưởng tượng đến mức ly gián không được, tam thần tử như mày. Thú vị, theo giọng nói âm trầm, U vô thường trong tà áo choàng trắng hiện ra bên cạnh tam thần tử. Hóa ra là kẻ này, thiếu nữ họ bạch xiết tay. Thần là một siêu thần viên mãn nắm giữ thiên cơ, việc U vô thường dò xét được vị trí của nàng không quá mức khó hiểu. U minh hồn cũng chẳng lẽ muốn xen vào chuyện nội bộ của bất hủ yêu vật sao? Thiếu nữ họ bạch hướng U vô thường quát lớn. Ngươi muốn phát động bất hủ thần chí Nga? Khặt khặt, nơi này là loạn không giới vật, vốn cực kỳ hoang vắng, chỉ cần các ngươi ngã xuống, sẽ không ai biết do chúng ta gây nên. U vô thường cười giữ tợn, phần phật. Hắn phất mạnh hai ống tay áo. Vù vù vù vù. Từ bên trong đó, hàng triệu lá bùa phô thiên cái địa bay ra, phong tỏa càng khôn. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn dặm đã bị hàng triệu lá bùa giăng kín như thiên la địa võng. Thiên cơ, thời không và hỗn độn đều bị những lá bùa này bẻ cong, quỷ tích vặn vẹo. Tam ca, ngươi muốn làm đến mức này sao? Thiếu nữ họ bạch kinh ngạc nhìn tam thần tử. Nàng vốn nghĩ rằng việc cạnh tranh giữa mình và ba vị ca ca là một cuộc thi sòng phẳng nhằm chọn ra người ưu tú nhất kế thừa bất hữu yêu vực, để dẫn dắt thế lực, chủng tộc đi lên. Việc cạnh tranh này có thể phân ra thắng bại, nhưng không đồng nghĩa phải chém tận giết tuyệt. Dù sao thì bọn hắn đều là huynh muội cùng phụ khác mẫu, có huyết mạch thân tình. Nào ngờ hôm nay đối phương lại muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tiểu muội ngươi thật ngây thơ, tam thần tử hờ hững nói. Cửa quyền quý thâm sâu như biển cả, vô tình nhất là gia tộc đế vương. Năm đó phụ thần cũng bước lên thi thể của những huynh đệ mới leo lên được vị trí vực chủ. Tại sao ta lại không thể khi ông trời trao cơ hội vạn năm có một để loại bỏ đại địch? Dù ngươi thật sự muốn giết ta, thiếu nữ họ bạch lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi sao? Không, vẫn còn khá đông đấy. Lạc nam cười nhạt. Có bao nhiêu chuột trốn trên đó, cút ra hết đi. Ngông cuồng, Hàng loạt tiếng gầm giận dữ vọng ra. Chỉ thấy trong pháo đài, lại có 10 thân ảnh cùng lúc hiện thân, tất cả đều là siêu thần viên mãn. Năm vị trưởng lão, thiếu nữ họ bạch biến sắc, nàng nhận ra 5 người trong số 10 thân ảnh này. Chính là bác trưởng lão, thất trưởng lão, lục trưởng lão, mũ trưởng lão và tứ trưởng lão của bất hữu yêu vực. Đáng nói ở chỗ, ngoại trừ thất trưởng lão và tứ trưởng lão thuộc phe cánh của tam thần tử. Thì ba vị trưởng lão kia lại thuộc về phe cánh của nhị thần tử. Điều này chứng minh, kế hoạch sát hại nàng lần này còn có nhị ca của nàng nhúng tay. Mà năm kẻ còn lại đều là trưởng lão của U Minh Hồn Cung do U Vô Thường điều động. Quả nhiên có mảnh gốm, lạc nam tụng tiễm Vừa rồi thần huyền huân báo cho hắn cảm ứng được mảnh gốm ở gần, nên hắn mới khẳng định trong pháo đài vẫn còn người. Không ngờ con hàng tứ trưởng lão mình đang muốn tìm lại tự đến gặp rồi. Khanh khách, náo nhiệt thật, đình manh manh che miệng cười khúc khích, hai mắt nồng nạc vẻ vui sướng. Có trò chơi rồi, Âu Dương Thương Lan, Võ Tam Nương, Hy Vũ, Diễm Nguyệt Kỳ, Lạc Sương mấy người bùng nổ chiến ý bừng bừng. Thiếu nữ họ bạch tròn xoe mắt, giữa bầu không khí ngưng trọng như thế này, vì sao cảm giác được các vị phu nhân còn vui mừng. Trận hình của đối phương có tận 12 siêu thần viên mãn đấy. Tên kia, vì sao người biết sự hiện diện của bổn thiếu? U minh hồn tử, U vô thường nhìn Lạc Nam mở miệng. Nếu ta nói vì ngươi là con mồi của ta, ngươi tin không? Lạc Nam tủng tiểm hỏi. Con mồi, U vô thường như nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu cuồng tiếu. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Lạc Nam nhún nhún vai, lười giải thích. Ở buổi giao lưu vật phẩm, hắn đã khóa chặt lấy U vô thường, một tia bá đạo quy tắc đã lén lúc xâm nhập vào cái bóng dưới chân đối phương. Vốn định sau khi hoàn thành xong giao dịch với thiếu nữ họ bạch sẽ tìm đến u vô thường chào hỏi, thế mà đối phương lại hợp tác với tam thần tử đối phó mình. Như thế vừa hay, tiết kiệm thời gian. Những ai chưa đạt siêu thần, tạm lánh mặt đi, lạc nam truyền âm cho chúng nữ. Đáng giận, hoài khánh, ỉm ma điện chủ chỉ có thể đè nén cảm giác không cam lòng. Không được tham gia mấy trận chiến quy mô như thế này chính là chuyện đáng tiếc nhất trong đời của các nàng chỉ hận không thể luyện hóa bản nguyên ngay lập tức. Lâm Tích lại thầm cảm thấy may mắn, hiện tại mình đã đột phá siêu thần, đủ tư cách chơi rồi. "Tiểu muội, ngươi còn tự tin không hả?" Tam thần tử lãnh khóc hỏi. Ngoan ngoãn chịu chết, sau này khi bổn thần tử trở thành vực chủ, sẽ tha cho những kẻ ủng hộ ngươi, những vây cánh của ngươi một con đường sống." Đinh Đan, thiếu nữ họ Bạch lắc lươi chiếc lục lạc đeo trên cổ tay. Có cổ khí tứ bá đạo Hàn Lâm. Siêu thần đỉnh phong, vượt qua cả siêu thần viên mãn thông thường khuếch tán mà ra. Chỉ thấy bên cạnh thiếu nữ họ bạch, một mỹ phụ tuyệt sắc xuất hiện. Mỹ phụ thân mặc chiến bào, bên trên có theo lấy vô số chủng loài yêu thú, tóc trắng như tuyết búi cao, ánh mắt sát xạo ẩn chứa sát khí vô biên, chân dài miên mang, sống lưng thẳng tắp. Thân là nữ tử, nhưng đứng ở nơi đó lại như trấn thủ càng khôn, núi thay biển máu nằm rạp dưới chân nàng. Xung quanh có vô vàng yêu hồn thảm thiết gào thét thê thảm. Thật mạnh, chúng nữ đứng phía sau lạc nam giật mình, đặc biệt là những nàng sở hữu huyết mạch yêu tộc lại vô thức sinh ra cảm giác kiên kỵ, run sợ khi ở gần thân ảnh này. Đây không phải là sự áp chế huyết mạch, mà là một thứ gì đó rất khó giải thích. Đại trưởng lão, sao lại là ngươi, tam thần tử biến sắc. Mà năm vị trưởng lão đi cùng với hắn cũng giật mình thốt lên. Sát lục yêu thần. Nàng chính là một trong những nhân vật truyền kỳ, vốn là đại đệ tử của Bất Hữu Yêu Tổ, chẳng những khuynh quốc khuynh thành, mà còn có một thân chiến lực kinh thiên động địa, hiện tại đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão của Bất Hữu Yêu Vực. Năm đó vì Phò Tá Bất Hữu Yêu Tổ thành lập Bất Hữu Yêu Vực, một tay tiêu diệt mười đại yêu tộc, huyết tẩy hàng tỷ sinh linh, tắm mình trong biển máu, lĩnh ngộ sát yêu đạo chí cao. Bằng vào sát yêu chi đạo... Tất cả sinh linh có huyết mạch yêu tộc ở gần sát lục yêu thần đều vô thức bị áp chế, sinh lòng sợ hãi. Ngay cả vực chủ hiện tại cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhiều lần hướng sát lục yêu thần bày tỏ tình cảm vẫn bị nàng ta vô tình từ chối. Chuyện hôm nay dừng ở đây, sát lục yêu thần ngỡn đầu, đôi mắt đỏ thẳm quét nhìn năm tên trưởng lão khiến bọn hắn rùng mình. Sau đó nàng khóa chặt lấy tam thần tử, lãnh khóc nói. Tam thần tử! Chuyện của bất hữu yêu vực không đến phiên u minh hồn cung sen vào, người nên suy nghĩ cẩn thận. Đáng hận, đại trưởng lão, người đứng về phía tiểu muội từ bao giờ? Tam thần tử đố kỵ nghiến răng nghiến lợi. Bà huynh đệ chúng ta nhiều lần chứng minh lòng thành nhưng ngươi đều từ chối, giờ đây lại đứng về phía tiểu muội Dựa vào đâu cơ chứ? Bổn tọa không đứng về phía ai, lần này chỉ phụ trách làm người hộ đạo cho tiểu công chúa mà thôi. Xác lục yêu thần hờ hững đáp. Chỉ là không ngờ người cố kết với ngoại tộc, bổn tọa không thể không hiện thân. Lạc nam và chúng nữ ở bên cạnh xem kịch vui, thiếu nữ họ bạch cũng rất cao tay, vậy mà có cường giả lợi hại như vậy âm thầm bảo vệ. Xác lục yêu thần thì đã sao? U vô thường bỗng nhiên cười lên đầy quỷ dị. Lôi huynh, nhờ đến ngươi rồi, đùng, càng khôn nổ tung. Mây đen cuồng cuộn bao phủ vạn dặm, vô số cột thần kiếp oanh tạc bừa bãi. Một kẻ toàn thân mặc giáp giữa biển mây đạp không mà ra Mỗi bước đi của hắn Thần kiếp như phủ phục dưới chân Là kẻ này à Thế trận ngày càng vui rồi Lạc nam nở nụ cười thích thú Đạo hữu Ngươi còn muốn đổi đạo thuộc tính cấp bất hữu Lấy bất tử thụ của ta không Không cần đổi nữa Bất tử thụ của ngươi giờ sẽ thuộc về ta Kẻ mặc giáp chắp tay sau lưng Nào nghệ nói Ha ha ha Xác lục yêu thần bỗng nhiên cười Một nụ cười khát máu. Đệ tử của Lôi Chấn Thiên. Vẽ thích thú trên mặt Lạc Nam thoáng cái biến mất. Con đường bá chủ. Chương 3383, mở màn Cái tên đó là đệ tử của Lôi Chấn Thiên à. Lạc Nam âm thầm chú ý. Lần trước làm thịt con hàng thập phương các chủ, biết được Lôi Chấn Thiên có tất cả ba tên đồ đệ, bọn hắn lại còn đang cạnh tranh vị trí người kế thừa. Thập phương các chủ đã thành ma linh, Vậy lôi chấn thiên chỉ còn lại hai tên đồ đệ, cũng không biết cái tên toàn thân mặc giáp này là đồ đệ thứ mấy. Chẳng trách trước đó tên này vô cùng tự tin, còn muốn đổi đạo thuộc tính cấp bất hủ để lấy bất tử thụ của mình, xem ra không phải khoác lát. Nếu là đồ đệ của lôi chấn thiên, được sư phụ ban cho đạo lôi cấp bất hủ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ha ha, chiến lợi phẩm tập hợp, Lạc Nam hai mắt nóng rực. U vô thường, đồ đệ của lôi chấn thiên. Đều là miếng mồi ngon. Về phần tam thần tử của bất hủ yêu vực, nếu đã muốn kết thù, vậy thì không cần phải khách khí. Thủ đoạn không tồi, ngư vậy mà lôi kéo được nhiều đồng minh như vậy. Thiếu nữ họ bạch kinh ngạc nhìn tam ca của mình nói. Việc tam thần tử rủ được cả U vô thường và lôi phá quân tham gia vây giết nàng thật sự nằm ngoài ý muốn. Nhưng sau đó nhìn thoáng qua Lạc Nam, thiếu nữ họ bạch liền hiểu rõ vấn đề. Sợ rằng nguyên nhân chính là do lòng tham. Không sai, tuy rằng U Vô Thường và Lôi Phá Quân có quen biết với Tam Thần Tử từ trước, nhưng còn chưa đến mức tham gia vào kế hoạch của đối phương. Nguyên nhân chính là vì bọn hắn tham lam tài sản của Lạc Nam Phora tại giao lưu vật phẩm, thế nên mới quyết định hợp tác giết người đoạt bảo. Có thể nói mục tiêu của Tam Thần Tử là tiểu công chúa, còn mục tiêu của U Vô Thường cùng Lôi Phá Quân chính là Lạc Nam. Sắc Lục Yêu Thần, nghe đại danh đã lâu, Lôi Phá Quân đứng giữa biển lôi đình, Chiến giáp rực sáng, thanh âm như sấm. Chúng ta đều là đồ đệ của bất hủ thần, hôm nay đại chiến một phen, phân định cao thấp đi. Người khác sợ đại danh của sát lục yêu thần, lôi phá quân lại không sợ. Bởi vì nếu sát lục yêu thần là đồ đệ của bất hủ yêu tổ, thì lôi phá quân hắn cũng là đệ tử của bất hủ lôi thần. Đồ đệ của bất hủ đại chiến, phân định sinh tử, ai thắng ai bại tùy thuộc vào bản lĩnh, không cần e ngại sư phụ của đối phương sẽ trả thù. Bổn tọa chẳng lẽ sợ ngươi, sát lục yêu thần nhướng chân mày như trăng lưỡi liềm, đã sẵn sàng ứng chiến. Nhưng lạc nam bất chợt chặn trước mặt của nàng. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Sát lục yêu thần không vui hỏi. Nàng không ưa mấy kẻ đào hoa như cái tên này, nếu không phải vì đang ở cùng một chiến tuyến, hậu bối dám chặn đường nàng đã sớm bị ăn vả Ta xem đạo của ngươi có thể khắc chế yêu tộc, hãy chiến với đám trưởng lão của bất hữu yêu vực để đạt hiệu quả tối đa. Lạc Nam đề nghị, còn tên họ lôi kia hãy giao cho ta. Đây là trận chiến sinh tử, việc lên chiến lược cực kỳ quan trọng. Điểm mạnh của sát lục yêu thần là đối phó với yêu tộc, cái tên họ lôi kia cũng nhận ra điểm này nên mới không hề e sợ mà tuyên chiến với nàng. Nhưng nếu bị đối phương khiêu khích chẳng khác nào rơi vào bẫy, không thể phát huy được chiến lực của sát lục yêu thần một cách tốt nhất. Chỉ bằng ngươi, sát lục yêu thần hoài nghi nhìn Lạc Nam. Mặc dù khả năng kẻ này có bối cảnh không tầm thường, nhưng nàng không cho rằng hắn đủ sức chiến với đồ đệ của lôi chấn thiên. Nhất là khi Tu Vi còn thấp hơn một tiểu cảnh giới. Muốn vượt cấp chiến với đệ tử của bất hữu thần, tìm đường chết cũng không ngốc nét như vậy. Thế ý của đạo hữu thế nào? Lạc Nam hỏi. Ai đạo hữu với ngươi? Không biết lớn nhỏ. Sát lục yêu thần hư lạnh, nhưng vẫn là đáp. Ta sẽ chiến với lôi phá quân. Tiểu công chúa chiến với tam thần tử, ngươi và những nữ nhân của mình hãy đối phó U Vô Thường và đám trưởng lão. Thật ra nàng sắp xếp như vậy là có đạo lý của riêng mình. Thứ nhất, nàng cho rằng chỉ có mình đủ tư cách ngăn chặn lôi phá quân. Thứ hai, U Vô Thường tinh thông thiên cơ chi đạo nên chiến lực không mạnh, Lạc Nam có thể miễn cưỡng cầm cự. Thứ ba, nữ nhân của hắn đông đảo, có thể sẽ đánh ngang tay được với đám trưởng lão. Chờ nàng chiến thắng lôi phá quân sẽ chuyển sang viện trợ, quyết định thắng bại. Ha ha, Lạc Nam đã nhìn ra suy nghĩ của sát lục yêu thần, chỉ khẽ cười một tiếng. Sau đó đột ngột vung lên nắm đấm, hung hăng nệm vào mặt của nàng. Ba ngàn cực giới trong cơ thể gào thét, lực lượng như đại hồng thủy trào dân. Sát lục yêu thần đồng tử co ruột lại, một tay nâng lên đón đỡ, bên trên cánh tay, phượng vũ, Long lân, yêu văn. Cổ ngữ các loại đồng loạt xuất hiện như những hình xăm mỹ lệ và phức tạp, đùng, không gian kịch chấn, sát lục yêu thần phải lùi liên tục 7 bước chân mới có thể ổn định thân hình. Ngươi, sát lục yêu thần giật mình nhìn hắn. Làm sao có thể, cảnh tượng này càng khiến đám người tiểu công chúa, tam thần tử, lồi phá quân kinh hải. Không ai ngờ đến một siêu thần hậu kỳ lại có thể để lùi sát lục yêu thần đại danh đỉnh đỉnh. Thế nào? Hiện tại ta đủ tư cách nên chiến cái gọi là đệ tử của bất hủ lôi thần rồi chứ, Lạc Nam thẳng nhiên hỏi. Không đơn giản, sát lục yêu thần nhìn thật kỹ tên nam nhân này, gật đầu nói. Cứ làm theo ngươi. Nàng không phải ngốc, đương nhiên cũng biết phải đánh làm sao để có lợi thế lớn nhất. Trước đó vì lo rằng không ai ngăn nổi lôi phá quân nến mới định đích thân ra tay, nhưng giờ Lạc Nam đã thể hiện được bản lĩnh, liền không có lý do từ chối đề nghị của hắn. Quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn, lạc nam nội tâm thầm nghĩ. Nếu hắn không thể hiện ra chút thủ đoạn, đừng mơ tưởng những nhân vật cường thế như sát lục yêu thần sẽ nể mặt. Mà lúc này, chúng nữ hậu cung cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Ngự yêu đạo quyết, đồng thanh quát một tiếng. Những nữ có huyết mạch yêu tộc dung nhập vào những nữ có chiến lực hàng đầu, tăng cường chiến lực theo cấp số nhân. Từ thể nội các nàng, từng lùng khí thế mênh mông như biển cùng cuộn quét ra. Là kỳ nam và tiểu thiên ý dung hợp, siêu thần huyết thống kích hoạt, khóa chặt lấy thân ảnh u vô thường. Các nàng cũng muốn chiến với cái gọi là u minh hồn tử. Những nữ nhân này cảm nhận được khí tức và thực lực của chúng nữ không ngừng kéo căng, toàn trường lại hít sâu một hơi. Trước đó bọn hắn nhìn thấy các nàng đa số chỉ là siêu thần trung kỳ trở xuống nên nội tâm xem thường. Bởi lẽ chỉ cần một vị trưởng lão siêu thần viên mãn đã đủ quét tan tất cả siêu thần trung kỳ như thế. Nhưng giờ đây, sự khinh thường đó đã bị quét sạch, thay vào đó là thận trọng. Tốt rồi, trận này tất thắng. Sát lục yêu thần cười rằng. Năm tên trưởng lão, cơ hội cuối cùng của các ngươi đã mất. Sau trận chiến này, một cuộc đại thanh trừng bất hữu yêu vực chắc chắn sẽ phải diễn ra. Vui mừng quá sớm rồi đó. Lôi phá quân lạnh lùng nói. Các người cũng ra đi. Oanh oanh oanh oanh. Bốn tiếng sấm động vang lên. Phía sau lôi phá quân xuất hiện bốn nhân vật khoác lôi đình chiến giáp, hiên ngang sừng sửng. Thì ra là lôi thần vệ dưới trướng bất hủ lôi thần, không ngờ lại cử ra tận bốn người đi cùng với ngươi, xem ra ngươi đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh vị trí người thừa kế. Sát lục yêu thần cười nhạt. Bất hủ lôi thần nổi tiếng với chính vị chiến tướng đắc lực trong tay, được xưng là lôi thần cử vệ, thân phận của bọn hắn không thua gì trưởng lão cao cấp. Lôi thần cử vệ gồm có kiếm lôi vệ. Chiến lôi vệ, trận lôi vệ, quân lôi vệ, phù lôi vệ, khôi lôi vệ, thi lôi vệ, binh lôi vệ, tốc lôi vệ. Giờ đây cử 4 vị lôi thần vệ đi theo Lôi Phá Quân, vậy khả năng kẻ này đã vượt qua những đệ tử khác, trở thành truyền nhân chân chính của Lôi Chấn Thiên. Lôi Phá Quân không muốn nói nhiều, trực tiếp phất tay. "Vậy công nàng cho ta, không được để nàng đối phó năm vị trưởng lão của Bất hữu yêu vực." Hắn biết nếu để cho Ác Lục yêu thần đánh với năm trưởng lão Vậy nàng ta có thể một mình quét tan. Sát yêu chi đạo khắc chế quá mạnh đối với yêu tộc, dù là trưởng lão của bất hữu yêu vực cũng không ngoại lệ. Tuân lệnh thiếu chủ. Nghe lệnh lôi phá quân, bốn vị lôi thần vệ gầm lên. Một tên lôi thần vệ di chuyển với tốc độ kinh hoàng, thần ảnh nhanh hơn cả tia chớp, âm thanh sấm sét vang lên đã biến mất tại chỗ, xuyên qua thời không. Hắn chính là tốc lôi vệ trong lôi thần cửu vệ, vừa nắm giữ lôi đạo. Vừa tin thông thời không chi đạo. Lôi và thời không kết hợp, tốc độ thật sự khó thể hình dung. Dù là siêu thần viên mãn cũng khó lòng theo kịp tốc độ của hắn. Tật lôi phá không trảo, tốc lôi vệ vung tay, thời không lôi lực ngưng tụ thành trảo, muốn vô xuống đầu xác lục yêu thần. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nữ nhân lặng lẽ xuất hiện trước mặt của hắn. Làm sao? Tốc lôi vệ giật mình, hiển nhiên không ngờ có người theo kịp tốc độ của mình. Đối mặt với hắn chính là Âu Dương Thương Lan, trên lưng của nàng còn có hình xăm hồ điệp đầy huyển lệ, một đôi cánh bướm với vô số con mắt mọc ra phía sau. Chân đạp thời không long lực, kết hợp với một tử âm, thần thương cùng lôi gào thét đâm xuống. Đùng, tật lôi phá không trảo sụp đổ, thân thể tốc lôi vệ điên cuồng bay ngược trở về. Thần thương cùng lôi, lôi phá quân và ba tên lôi thần vệ còn lại không dám tin thét lên. Bọn hắn đương nhiên thừa ánh mắt để nhận ra thần thương cùng lôi mà Âu Dương Thương Lan sử dụng chính là đạo lôi cấp bất hữu thuộc về sư phụ của mình. Hóa ra là các ngươi sát hại sư đệ của bổn thiếu, lôi phá quân siết chặt nắm tay. Hôm nay chẳng những nợ máu phải trả, mà thần thương cùng lôi cũng phải giao ra. Muốn đoạt lại sao? Cúp ra đây mà chiến! Âu Dương Thương Lan ngạo nghẽ nhìn tốc lôi vệ cười lạnh. Nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh, để ta xem thử nhanh đến mức nào. Thoại âm rơi xuống, một tiếng long ngâm vang lên, Âu Dương Thương Lan biến mất tại chỗ. Xuất hiện đã ở trước mặt tốc lôi vệ, thần thương cuồng lôi vô tình đập thẳng. Cúc, tốc lôi vệ gầm lên, phát động thời không lôi lực hết mức có thể, hóa thành sấm chớp. Nhưng mà đối mặt với hắn lại chính là nữ nhân cũng tin thông thời không lôi lực, hơn nữa còn đang kết hợp cùng với một tử âm, sở hữu đạo lôi cấp bất hủ. Càng đáng sợ hơn nữa, ngoại trừ thời không lôi lực. Nàng còn có cả hỗn độn long lực, chiến đấu bên trong hỗn độn, tốc độ của nàng lại được đề thăng Mặc kệ tốc lôi vệ chạy nhanh đến đâu, Âu Dương Thương Lan đều chặn thẳng mặt của hắn, thần thương cuồng lôi cứ thế mà càng quét Phốc, tốc lôi vệ phun ra một ngụm máu, chiến giáp bị thần thương cuồng lôi đánh cho vụn vỡ Mạnh quá, tiểu công chúa kinh diễm nhìn Âu Dương Thương Lan Một vị tốc lôi thần có sở trường nghiêng về tốc độ Lúc này lại bị chính người khác dùng lại tốc độ áp chế tuyệt để Mau viện trợ Lôi phá quân sắc mặt âm trầm Ba vị lôi thần vệ khác không giữ lại chút nào Quân lôi vệ hai tay kết ấn Hiệu triệu vạn quân Oanh oanh oanh Lôi đình phủ xuống Hai vạn lôi kiếp quân gián lâm Binh thần hợp nhất Quân lôi vệ gầm lên Một vạn lôi kiếp quân dung nhập vào tay trái của hắn Một vạn lôi kiếp quân dung nhập vào tay phải của hắn Quân Ý, quân hồn, quân thế, sát thế, chiến thế toàn bộ dung hợp. Kiếp lôi vạn quân quyền, quân lôi vệ nặng nề bước ra, song quyền đấm về phía Âu Dương Thương Lan. Mỗi đấm có đến một vạn thần đạo quân cung cấp sức mạnh, hòa hợp cùng với chiến lực siêu thần viên mãn có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà ngay khi hắn vừa xuất thủ, Lạc Sương đã uy nghiêm hỏi. Muốn chơi quân đội à? Rống rống rống rống. Trong đang điền nàng. Loạn thần quân, hoang thạch quân, hỗn độn quân cất tiếng gào thét. Hỗn giới đạo quân kinh thi triển đến cực hạn. Quân ý, quân hồn, quân thế của tam đại thần quân sừng sửng hiện ra phía sau. Xác chiến cùng ngạo thể kích hoạt, xác thế và chiến thế minh môn quét ngang, răng rắc, thế của quân lôi về rạn nứt. Chưa dừng lại ở đó, trên lưng lạc xương sáng lên hình xăm vô tận mệnh xà, 15 loại siêu thần lực của cử huân giao bao trùm hai cánh tay. Thô bạo tung ra hai đấm, đùng đùng, phốc, quần lôi vệ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, giáp bao phủ trên đôi tay ầm ầm sụp đổ. quân đội của hắn yếu hơn, sát thế và chiến thế của hắn bị áp đảo, tu vi trên lệch lại bị sức mạnh của hai nữ nhưng hợp thể sang bằng. Khốn kiếp, lôi quần thần đao hiện. Quần lôi vệ không cam lòng, xuất ra một thanh trường đao. Trường đao vừa ra, hợp cùng lực lượng của lôi thần quân, trăm vạn đường lôi mạch bao phủ. Chấn lôi đao pháp, trảm. quân lôi vệ hai tay chắp đao sông thẳng đến, vô tình bổ xuống. Đối mặt với đao pháp của hắn, Lạc Sương triệu hoáng sát chiến thiên thương. Vì thế của binh nhân tộc đã đạt đến siêu thần binh cực phẩm vừa ra, lôi quần thần đao đã có dấu hiệu kinh sợ, thế công suy yếu đến 3 phần. Vạn quân thương pháp, sát chiến hoành quân. Lạc Sương lãnh khốc nhất thương quét ra, sau lưng nàng như có loạn thần quân, hoang thạch quân. Hỗn độn quân vũ động trường thương, quân thần hợp nhất. Đây chính là thương pháp do sát chiến thiên thương lĩnh ngộ được, cộng hưởng cùng sát chiến quân ngạo thể chính là tuyệt phối. Ẩm! Càng khôn nổ tung, lôi quân thần đào bị quét bay khỏi tay quân lôi vệ, đào thế nát bấy, sát chiến hoành quân nghiền nát chiến giáp trên thân thể hắn. Chúng ta không tin, kiếm lôi vệ nổ hống. Vạn lôi hội tụ, kinh lôi nhất kiếm. Kiếm lôi vệ rút kiếm nâng lên thiên không. Hàng vạn cột lôi kiếp hội tụ vào thân kiếm. Kiếm thế ngang tàn, lôi thế táo bạo, một kiếm chém ra như thạch phá thiên kinh. Băng làm tịch lạnh lùng đối mặt, tịch lạc kiếm nâng lên. Trên lưng nàng, hình xăm diệt thế thần ô gào thét, diệt thế lôi viêm cùng cuộn bao trùng thân kiếm, dung hợp triệt để cùng hàng băng. Một đóa bỉ ngạn hoa được đông hoa điều động nở rộ trên thân kiếm. Nhất kiếm phá vạn đạo. Băng làm tịch chém ra nhất kiếm, thủy thiên diệt địa. Khen, kiếp thần lôi dù vạn đạo tụ hợp, gặp phải băng, lôi, hỏa tam trọng thiên đã bị hủy diệt triệt để. Kiếm thế băng liệt, lôi đình vỡ tan, kinh lôi nhất kiếm như giấy vụn yếu ớt trước nhất kiếm phá vạn đạo, phốc. Lại là máu tươi phun trào, cánh tay cầm kiếm của kiếm lôi vệ rơi xuống. Toàn trường tĩnh lặng. Con đường bá chủ. Chương 3384, Bất hủ lôi tâm. Toàn trường im ắng trước những gì vừa diễn ra. Ba vị lôi thần vệ chiến lực rất mạnh, mỗi người đều là nhân vật hàng đầu ở lĩnh vực của mình. Thế nhưng tốc lôi vệ bị người khác dùng tốc độ áp đảo, quân lôi vệ bị người khác dùng bản lĩnh thống quân nghiền ép, kiếm lôi vệ lại thua ngay lần so kiếm đầu tiên. Dùng chính sở trường của ngươi để đánh bại ngươi điều này đối với sự thua trận thông thường mà nói càng có tính đá kích. Hoang đường, vị lôi thần vệ cuối cùng không tin gầm lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên sáng lên. Từ da thịt, áo giáp, tất cả đều hiện lên những trận pháp cao cấp. Bạo lôi trận, cung lôi trận, sát lôi trận, kinh lôi trận, tật lôi trận, kiếp lôi trận. Tất cả đều là trận pháp cường hóa toàn diện cho lôi thuộc tính. Hắn chính là trận lôi vệ, một vị siêu thần viên mãn sở hữu hóa trận thánh thể. khắc trận văn vào thân thể, khắc trận văn vào chiến giáp, khắc trận văn vào vũ khí. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn cột lôi đình hội tụ. Chiến lực mãnh liệt đề thăng. Chết đi cho ta. Trận lôi vệ sát khí trùng thiên, tay cầm đại đao bổ xuống. Vạn trận lôi sát. Đào thế như sóng thần dân cao, trên từng con sóng lại có lôi đình trận văn bao phủ, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng ngay khi thế công hùng mạnh vừa được triển khai, hàng triệu luôn trận văn của trận lôi vệ bỗng nhiên mất đi khống chế, cùng lúc tự bạo. Đùng đùng đùng. Một chuỗi các trận văn phát nổ dẫn đến toàn bộ hệ thống đại trận bạo liệt trước sự chấn kinh của toàn trường. Thế công vừa mới hình thành đã tự hủy diệt, các vụ nổ tiếp tục lan tràn, cho đến cả trận pháp trên chiến giáp của trận lôi vệ cũng ầm ầm nổ tung. Răng rắc, chiến giáp hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra trận lôi vệ là một tên nam tử trung niên diện một nghiêm nghị. Chỉ bất quá lúc này hắn không giữ được vẻ nghiêm túc trên mặt, thay vào đó là thập phần chấn kinh. Hiện nhiên không hiểu vì sao các trận pháp của mình bỗng nhiên mất đi khả năng khống chế và phát nổ. Đúng lúc này, hàng loạt trận văn trên cơ thể bỗng nhiên hình thành một thanh ngọc thủ, hung hăng hướng lồng ngực hắn trấn vào. Muốn chết, trận lôi vệ phản ứng cực nhanh, bùng phát quy tắc siêu thần viên mãn khắp toàn thân. Hừ, có tiếng hừ lạnh vang lên, vô số trận văn bị chấn khỏi thân thể trận lôi vệ, bay ra giữa không trung. Những trận văn này như có được linh tính. Chuyển sang khảm lên khai thiên phủ của cự Mỹ Anh Cự Mỹ Anh biến thành khổng lồ, một búa dán thẳng xuống đầu trận lôi vệ Oanh, bên trên chiến phủ, hàng chục tòa sát trận lập tức hình thành Một búa này nện ra, chẳng những mang theo sức mạnh cực đại của tổ vu tộc, binh nhân tộc siêu thần cực phẩm, mà còn có 10 tòa sát trận bảo phát Làm sao có thể? Trận lôi vệ tê dại cả da đầu, cấp tốc lấy ra một kiện phản lôi thuẫn chặn ở trước mặt Trên phản lôi thuẫn, lại từng tòa trận pháp phòng ngự và phản chấn kích hoạt, chặn lấy khai thiên phủ kinh hoàng đang dán xuống. đồng hoa đứng phía sau kết ứng lại có bị ngạn hoa nở rộ trên khai thiên phủ, cường hóa toàn diện uy lực từ vũ khí cho đến sát trận. Sang rắc, trận pháp phòng ngự tan tành, phản lôi thuẫn bị bổ làm đôi, lưỡi búa tiếp tục trấn áp. Trận lôi vệ nâng lên đại đao ngênh đón. Hắn như người tí hon đối mặt vị cử thần chiến tranh. Lưỡi đau yếu ớt trước hai thiên phủ không chịu nổi một kích. Máu tươi cuồng phúng, chẳng khác nào dìu đứt dây bay thẳng ra ngoài, kết quả không có sự khác biệt so với ba tên lôi thần vệ trước đó. Thua, vậy mà đều thua. Biểu cảm của lôi phá quân âm trầm đến cực điểm. Khốn kiếp, những nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. U vô thường cùng tam thần tử thầm mắng một tiếng. Kế hoạch không suôn sẻ như dự tính A. Vốn nghĩ rằng lần này ba phương liên thủ, cùng với những trưởng lão hàng đầu sẽ dễ dàng giải quyết. Nào ngờ sát lục yêu thần, tiểu công chúa và tên nam tử kia còn chưa ra tay, bốn vị lôi thần vệ bên mình đã bị một đám nữ nhân siêu thần trung kỳ, siêu thần hậu kỳ đè ra đánh. Tuy rằng tu vi các nàng thấp hơn, nhưng số lượng đông hơn, càng bị nhiều hàng khủng hơn. Trong thời gian mấy năm, bất kể là pháp bảo, vũ khí hay binh nhân tộc, Yêu binh tộc đều đã tiêu thụ nguồn tài nguyên phong phú của vạn binh sơn mà đạt đến siêu thần cực phẩm. Xét về nội tình, ngoại trừ chưa có được bất hủ thần ra, hiện tại hậu cung đã không thua kém bất kỳ thế lực bất hủ cổ xưa nào. Tuy rằng các nội tình bất hủ chưa xuất động toàn diện, nhưng hậu cung vẫn còn đó ma hậu, vân tiêu, hương trà và không ít người đang bế quan. Không riêng gì kẻ thù kinh ngạc, mà ngay cả sát lục yêu thần và tiểu công chúa cũng đưa mắt nhìn nhau. Chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị, chưa từng tưởng tượng ra kết quả như vậy. Trước đó nhìn thấy Lạc Nam dẫn theo một đám mỹ nữ, còn tưởng rằng hắn là tên công tử ca nào đó mang theo các bình hoa dạo chơi. Đùng một cái những bình hoa này lại thể hiện chiến lực đáng sợ, hơn nữa mỗi người đều có sở trường riêng, mỗi người đều có sức mạnh đặc biệt. Đáng nói ở chỗ, các nàng còn đang vượt cấp chiến đấu. Nhân vật có thể vượt cấp bên trong cảnh giới siêu thần không thể gọi là thiên tài bình thường. Mà chính là yêu nghiệt. Từ bao giờ yêu nghiệt lại đông đúc đến thế, hơn nữa đều là mỹ nhân. Thế lực, chủng tộc sau lưng bọn họ là gì? Chật, thật phiền toái, lôi phá quân nhét mép. Có mấy con ả cũng giải quyết không xong. Hắn vung tay lên, toàn bộ lôi đình, lôi thuộc tính giữa chiến trường bỗng nhiên run rẫy như kinh sợ một thứ gì đó. Trong tay lôi phá quân giờ đây là một quả tim lôi đình màu đen đang đập thình thịt. Mỗi nhịp đập của nó đều khiến càng khôn rung chuyển, mây đen sôi trào, không gian sụp đổ. Bất hủ lôi tâm, xuất. Đùng đùng đùng đùng. Quả tim lôi đình bỗng nhiên nổ vang, phân tách ra thành bốn phần, lao thẳng vào cơ thể tứ đại lôi thần vệ. Bất hủ lôi tâm phá nát trái tim của bọn hắn, sau đó thay thế mà vào. A a a a a a a a a a a a a, tứ đại lôi vệ ngửa đầu gào thét, một cổ quyền năng khủng bố khách đại khắp toàn thân. Đan điền điên cùng phóng đạo thành một biển lôi đình, vô số kinh mạch hóa thành kinh lôi, toàn bộ xương cốt hóa thành lôi cốt, mà chiến giáp trên thân sụp đổ, thay vào đó là một bộ lôi giáp đen kịp đầy uy nghiêm. Sức mạnh bạo tăng gấp mấy lần, thực lực của tứ đại lôi vệ tiến vào trạng thái cuồng bạo. tốc lôi vệ cười dài, bất hủ lôi đình bùng phát, biến mất tại chỗ, đùng. Một trảo vồ ra, Âu Dương Thương Lan chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay hàng trăm mét. Quân lôi về uy nghiêm gầm lên, hàng vạn lôi kiếp thần quân hình thành, quân thế táo bạo gia trì vào nắm đấm, hướng về phía Lạc Sương đấm ra một quyền. Lạc Sương không dám chủ quan, hỗn giới đạo quân kinh toàn diện vận chuyển, ba đại quân hội tội sức mạnh vào sát chiến thiên thương, hội thế đâm ra nghênh đón. Răng rắc, quân thế của nàng tan vỡ, sát chiến thiên thương chấn động, bất hủ lôi lực từ quyền kinh xâm nhập thể nội. Hừ, Lạc Sương thổ huyết, bất hủ lôi đỉnh tàn phá bên trong thể nội. Khuấy ngát lục phủ ngũ tạng của nàng. Bất hủ lôi trảm, kiếm lôi vệ hung tợn chém ra, nhất kiếm phít lịch vừa nhanh vừa mạnh, xuyên qua thời không. Kiếm phá vạn đạo, băng làm tịch ngân chiến, khen. Tịch lạc kiếm tru lên, kiếm thế băng liệt, quy tắc tan biến, kiếm khí sắc bén trảm vào thân thể băng lam tịch, để lại một vết thương sâu vào tận xương, máu tươi nhụn đỏ. Ha ha ha ha, nằm xuống cho ta, trận lôi vệ cùng tiếu. Hóa trận thánh thể của hắn như phát điên, vô số tòa sát trận khổng lồ hình thành, ẩn bên trong từng trận văn chính là bất hủ lôi đình bá đạo. sát trận minh mông bao phủ cơ thể khổng lồ của cự Mỹ Anh, hình thành hàng trăm đợt công kích dán xuống. Hư vô hóa Cự Mỹ Anh chuyển sang trạng thái hư vô chi thân, nhưng bất hủ lôi đình ngay cả hư vô cũng nghiền nát. Từng luồng hư vô bị oanh tạc, cự Mỹ Anh nâng lên khai thiên phủ đón đỡ. Răng rắc, khai thiên phủ hiện ra các vết nước. Cự Mỹ anh thổ huyết, thân thể thu nhỏ né tránh tấn công của đối phương. Trong thoáng chốc, cục diện lại xoay chuyển, bốn tên lôi thần vệ áp đảo chúng nữ, thực lực đột biến một cách khó tin. Từ trong lòng ngực bọn hắn, tiếng đập của bất hủ lôi tâm vẫn không ngừng vọng ra, mỗi tiếng tim đập chẳng khác nào trống trận, uy thế kinh người. Không xong rồi, đó là đạo lôi cấp bất hủ, tiểu công chúa lo lắng nói. Các vị phu nhân gặp nguy hiểm. Lạc Nam ánh mắt lóe sáng, bất hủ lôi tâm này thật sự hợp với khẩu vị của hắn. Nó vậy mà có thể phân tách ra, gia tăng toàn diện sức mạnh của lôi hệ tu sĩ, giúp bọn hắn có được bất hủ lôi đình. Tuy rằng sức tàn phá chỉ sánh ngang thần thương cùng lôi, nhưng các phương diện khác cũng được cường hỏa. Tuy nhiên, muốn chiến thắng các lão bà của hắn, quả thật là nằm mơ. Gáy, gáy, hai tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang lên thì vũ hóa thành bất diệt ma thần điểu lao vào cơ thể Âu Dương Thương Lan. Khoảnh khắc đó, bất diệt ma thần viêm bùng cháy dung hợp cùng thần thương cuồng lôi. Âu Dương Thương Lan trên thân hiện ra bất diệt lòng giáp, siêu thần tự, lầm mở ra, môi đỏ hé mở, thanh âm uy nghi. Trẩm nói, tu vi đề thăng, vù, kim khổ ngọc ngôn, lời vàng ý ngọc phủ xuống, tác động vào quy tắc hỗn độn. Trong nháy mắt, Tu Dương thương lan cộng hưởng cùng một tử âm và hy vũ, nhảy vọt lên siêu thần viên mãn âm, một thương quét ngang, lôi hỏa tung hoành. tốc lôi vệ ngơ ngát, không kịp phản ứng ăn ngay một thương, lôi giáp tán loạn, sắc mặt tái nhật. Ở bên cạnh, hồ khinh vũ dung nhập vào thân thể lạc xương. 99 cái đuôi mọc ra từ phía sau, một chiếc đuôi rụng xuống, lạc xương hồi phục từ trong ra ngoài đến trạng thái hoàng mỹ. Tốn công vô ích. Ngươi có bao nhiêu mạng ta giết bấy nhiêu, quần lôi vệ ngang tàn cười. Lôi kiếp thần quân, sát. Hàng vạn lôi kiếp thần quân dồn lạc xương vào trung tâm, sẵn sàng vây diệt. Muốn ỉ đông, các ngươi hỏi qua ta rồi hả? Thục Phi khinh miệt hiện thân bên cạnh lạc xương, hai tay kết ấn. Vô hạn hóa thân. Thục Thục, Phi Phi hiện ra bên cạnh, từ Thục Thục và Phi Phi lại có bốn nữ giống y như đúc tách ra. Từ bốn nữ giống y như đúc lại có 8 nữ xuất hiện, từ 8 nữ lại có 16 nữ, từ 16 lại thành 32 Chưa đầy nửa phút, hàng nghìn vị thuộc phi tà áo tung bay, tất cả đều là siêu thần. Hàng trăm loại đạo băng trong cơ thể các ngàn vận chuyển, liên tục đánh ra thần kỹ phô thiên cái địa. Bằng phòng vạn lý, lôi kiếp thần quân không ngừng hóa thành tượng băng, lôi đình vỡ nát. Lạc xương chỉ chờ có thế, nâng lên sát chiến thiên thương lao thẳng đến quân lôi vệ. Sau lưng là cả đội quân thuộc phi yểm trợ Có Hồ khinh Vũ với nhiều mạng gia thân Lạc Sương sẵn sàng dùng mạng đổi mạng Kịch chiến cùng quân lôi vệ Sẵn sàng trọng thương Từng chiêu đều muốn đoạt mạng đối phương Bất chấp tất cả Trận lôi vệ và kiếm lôi vệ không khá hơn chút nào Thủy Nương Khanh, Á Liên Nga hợp nhất cùng Võ Tam Nương Trợ giúp cự Mỹ Anh chiến trận lôi vệ Võ Tam Nương nâng lên song quyền Tay phải là hình xăm tứ tổ kỳ lưng do thủy nương khanh hóa thân, mang theo sức mạnh tổ thủy kỳ lưng, tổ lôi kỳ lưng, hỗn độn kỳ lưng, hồng mông kỳ lưng. Tay trái là hình xăm bát hoang thần Long do Á Liên Nga hợp thành, lòng ngữ từng tầng lớp lớp bao phủ. Sau lưng vỏ tam nương mọc ra tám cánh tinh linh, tung hoành giữa hỗn độn không hề kiên nể. Vực thần đạo kinh phát động, mỗi quyền đấm ra mang theo long lưng song thần lực, hàng nghìn vạn tầng vực dồn nén, oanh tạc đại trận Trận pháp do trận lôi vệ tạo ra căn bản không gánh nổi, liên tục bị võ tam nương nghiền nát. Song song với đó, độc cô ngạo tuyết, nam thiên tố cũng trợ giúp băng lam tịch. Đơn đã độc đấu, băng lam tịch không chiến thắng được kiếm lôi vệ. Nhưng giờ có thêm hai nữ kiếm tu mạnh mẽ không kém kề vai sát cánh, còn sợ gì bất hủ lôi đình. Trong lúc nhất thời, kiếm lôi vệ vừa mới đắc ý được một chút đã đầm điề mồ hôi. Kiếm tu kiệt xuất đâu phải râu cải trắng. Ở đâu xuất hiện nhiều như vậy hả? Độc cô ngạo tuyết tóc dài cuồng loạn, hai mắt đỏ thẳm như một nữ kiếm ma. Tàn kiếm ma hồn hòa cùng lưỡi kiếm, huyết mạch loạn kiếm ma tộc ban đầu cũng đã được hồng môn thần lực thức tỉnh thành cùng kiếm ma thần. Không còn hỗn loạn, thay vào đó là sự cuồng bạo, hủy diệt thế gian vạn vật trong từng nhát kiếm. Tử trúc kiếm nhuộn đen, rút kiếm diệt sinh thuật ra khỏi vỏ, một kiếm trảm diệt từ phía sau. Nam thiên tố chỉ chém một kiếm thật chậm, nhưng kiếm về quá khứ, kiếm đến tương lai, kiếm đồ thực tại, không cho đối thủ cơ hội né tránh. chu tâm nhất kiếm, bằng làm tịch phát động kiếm tâm, một kiếm chém thẳng vào tâm cảnh của đối thủ. Không được, kiếm lôi vệ gầm lên phẫn nộ, biến bất hủ lôi đình thành một thanh kiếm khác. Xong kiếm trong tay, muốn ngăn chặn tam nữ. Thời không ngưng động, thời không xiền xích, thời không áp đỉnh. Nhưng mà Tuế Nguyệt chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ kết ứng Thời không thần thể phát huy đến cực hạn, giam cầm kiếm lôi vệ chặt chẽ giữa không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm thế tàn nhẫn đã đến. Phốc phốc phốc, lôi giáp tán loạn, máu tươi phun trào, kiếm lôi vệ suýt chút bị chém thành mảnh vụn, tâm cảnh hỗn loạn không cách nào hình dung, ôm đầu kêu la thảm thiết. Thất khiếu hắn chảy máu, trúng tru tâm nhất kiếm của băng lam tịch khiến hắn như gặp phải ảo giác. Khắp nơi đều là địch nhân, vùng lên sông kiếm chém loạn xạ. Nếu không nhờ bất hủ lôi tâm hộ thể, vừa rồi hắn đã vẫn lạc trước ba luồng kiếm kỹ. Mặc kệ cái gọi là đạo lôi cấp bất hủ, chúng nữ hậu cung vẫn có thể đại triển thần uy. Khốn nạn, tình cảnh này khiến vẻ mặt dững dưng của lôi phá quân biến mất, cơ mặt vặn vẹo như giả thú cùng nộ, hướng về phía u vô thường và tam thần tử gào thét. Còn muốn xem đến lúc nào? Con đường bá chủ. Chương 3385, ngoài kết giới là tử giới, ra tay, nhìn thấy lôi phá quân thịnh nộ, tam thần tử cùng U vô thường cũng quyết đoán phất tay, phát động toàn lực. Mệnh lệnh vừa ra, 10 vị trưởng lão của bất hữu yêu vật và U minh hồn cung đồng loạt xuất chiến. Chỉ thấy các trưởng lão của bất hữu yêu vật không hóa thành bản thể yêu tộc, nhưng sau lưng mỗi người lại hiện ra hàng loạt hư ảnh thần thú, ma thú, hung thú cường đại. Thật ra đạt đến cấp độ của bọn hắn, mỗi người đều không chỉ còn một loại huyết mạch đặc thù, thay vào đó là rất nhiều huyết mạch tụ hợp vào một thân. Công pháp chủ đạo mà đa số trưởng lão bất hữu yêu vực tu luyện, luyện yêu hóa chân công. Luyện yêu hóa chân công này cho phép bọn hắn luyện hóa nhiều loại huyết mạch yêu tộc khác nhau, sau đó chỉ giữ lại những ưu điểm lợi hại nhất của từng loại huyết mạch, xóa đi các nhược điểm. Thế nên khi nhìn thấy một vị cường giả của bất hữu yêu vực mang trên người hàng loạt đặc điểm của các giống loài khác nhau thì chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Giống như tứ trưởng lão, hắn là một nam tử trung niên diện một lẫm liệt, thân thể khoác long tượng thần giáp, cơ thể biến lớn, mọc ra năm cái đầu của ngũ hành thần sư, sau lưng có kim ô song dực, một tay bảo phát thôn vệ thần lực của côn bằng, một tay chấp trưởng tổ phượng thần hỏa, dưới mông còn mọc ra đuôi bò cạp chứa đựng kịch độc. Nhìn qua như một con quái vật với hình thù kỳ lạ, nhưng chiến lực của hắn lại kinh khủng vô cùng, bất kể là công thủ hay tốc độ đều tinh thông. Bốn vị trưởng lão khác cũng giống như thế, bọn hắn lần lượt hiện ra những thủ đoạn đề thăng đến từ các loại yêu tộc khác nhau. Đương nhiên đó chỉ mới là thể hiện bên ngoài, ẩn trong thể nội vẫn còn rất nhiều năng lực sẽ thi triển một cách tùy cơ ứng biến. Năm tên các ngươi, quỳ xuống hết, thanh âm lạnh lùng của sát lục yêu thần vang lên. Nàng vẫn trong tư thái lãnh diễm tuyệt luân, một chân đạo ra, oanh, lấy xác lục yêu thần làm trung tâm, một phương thế giới điên cuồng bành trướng. Bên trong thế giới này, dị tượng kinh thiên, khung cảnh như ngày tận thế của yêu tộc. Đầu của yêu thú không ngừng bay lên không trung, từng thi thể khổng lồ nặng nề ngã xuống đại địa, máu nhuộn càng khôn, xương cốt chất đống, oan hồn thảm thiết thê lương, tiếng gào thét sợ hãi vang vọng tứ phía. Sát yêu thần thế của xác lục yêu thần. Sát yêu chi đạo, loài đạo do nàng lĩnh ngộ ra khi đã tàn sát quá nhiều yêu tộc, loài đạo khiến toàn bộ yêu tộc đều kinh hồn tán đảm, sợ hãi từ tận cùng huyết mạch. Hừ, sát yêu thần thế phong tỏa, năm vị trưởng lão của bất hữu yêu vực rên lên một tiếng. Bọn hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể run rễ lễ bẫy, xương cốt toàn thân như sắp nhũng ra, mất đi khả năng chiến đấu. Bằng vào sát yêu thần thế. Ngay cả vực chủ của bất hữu yêu vực cũng không dám làm càng đối với sát lục yêu thần, dù rất si mê nàng nhưng chưa từng dám dùng sức mạnh. Hôm nay, lục yêu song liềm của ta lại phải đại khai sát giới. Sát lục yêu thần lãnh huyết nói, một cặp lưỡi liềm hiện ra trong tay. Chỉ thấy lưỡi liềm đỏ thẳm, không biết làm từ chất liệu gì, nhưng vừa mới xuất hiện đã khiến đầu của năm tên trưởng lão co lại. Màu ngăn chặn ả, tam thần tử hoảng hốt gầm lên. Đừng để trưởng lão của bất hữu yêu vượt đấu với ả. Vậy thì giao cho chúng ta, năm tên trưởng lão của U Minh Hồn cung lên tiếng. Bọn hắn hóa thành trạng thái linh hồn, lướt đi như quỷ mị tiếp cận sát lục yêu thần. Không bị ảnh hưởng bởi sát yêu chi đạo, tu vi lại ngang hàng, bọn hắn tự tin có thể chiến với sát lục yêu thần, thậm chí vây công nàng đến chết. Tuy sát lục yêu thần lợi hại, nhưng đứng trước 5 vị hồn siêu thần viên mãn vây công. Đỡ trường mạnh nhất lại không thể phát huy, đương nhiên không cần phải sợ. Cả hai phe đều hiểu rõ điều này, thế nên hậu cung đã sớm có chuẩn bị. Lạc Long Nhi, Thủy Triều Tịch, Trì Du Điệp, Lâm Tích, Họa Thủy, Thành Bích Đạp Không Mà Lên, chủ động nên đón 5 tên sát thủ U Minh Hồn Cung, không để chúng làm phiền đến sát lục yêu thần. Cốt ngay, tình cảnh này khiến bọn chúng nổi giận. Một tên U Minh Trưởng Lão Thân Hóa Thành Kiếm Hồn, Đâm thẳng vào linh hồn của thủy triều tịch. Xoẹt! Linh hồn nàng tan rã, tên U Minh trưởng lão nở nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay sau đó, hàng vạn linh hồn của thủy triều tịch đông như đại quân vây khốn xung quanh, cùng nhau tung ra một trưởng. Đùng! U Minh trưởng lão suýt chút hồn phi phách tán, cũng may linh hồn hắn cường đại nên nhanh chóng ổn định trạng thái, hai mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Hóa ra là vạn linh chi tổ, là lão phu chủ quan rồi. Khắc khắc! Vạn linh chi tổ thì sao? Một trưởng lão khác cười giữ tợn. Để vạn oán chi tổ ta đây ứng phó. Hú hú hú hú. Hắn vừa dứt lời, từ trong ống tay áo, vô số oán hồn gào thét bay ra. Mỗi oán hồn này giống y như đúc tên trưởng lão, bọn hắn là linh hồn của lão phân thân ra, sau đó được nuôi dưỡng bằng cách cắn nuốt vô số linh hồn vô tội khác, tạo thành một đội quân oán hồn, tự tin đối phó với thủy triều tịch. Nhưng còn chưa kịp xuất chiêu. Ngân Trinh từ trong bóng tối trồi lên, Liêm Đào hướng về cổ lão gật mạnh. Hừ, tên trưởng lão này hừ lạnh, dịch chuyển vị trí với một tôn oán hồn. Liêm Đào của Ngân Trinh chỉ tiêu diệt được oán hồn vừa bị thay thế. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến trưởng lão giật mình. Yểm hồn giới mở. Ngân Trinh kích hoạt cực hồn cảnh, yểm hồn giới cường thế mở ra, hàng vạn yểm hồn cứ thế xuất hiện. Đội quân yểm hồn lao vào đối chiến với đội quân oán hồn. Ngô Suẫn, tu vi ngươi còn thấp hơn lão phu, dựa vào đầu tự tin như vậy?" Trưởng lão khinh miệt nói. "Không phải mỗi người có oán linh." Ở phía sau, Mộ Sắc vi nâng lên oán linh đăng của nàng. "Hú hú hú." Lại có đại lượng oán linh từ trong ngọn đèn bay ra, mang theo oán linh thần diễm hừng hực thiêu đốt. Oán linh đăng vừa xuất hiện, đội quân oán hùng của tên trưởng lão như gặp phải khắc tin. Càng đáng sợ hơn khi oán linh thần diễm còn dung hợp vào yểm ma của Ngưng Trinh. Giúp chiến lực của chúng gia tăng dữ dội Đủ tư cách rồi chứ Ngân trình nhét mép Xác thế và chiến thế vô thiên cái địa dung nhập cùng yểm ma hồn Lão Phu cũng có siêu thần bảo Tên trưởng lão quát lớn Trấn hồn hỏa ngục Hắn phất tay Một tòa địa ngục khổng lồ sừng sẫn rơi xuống Kẻo kẹt Cửa địa ngục mở ra Từ bên trong đó có 5 con địa ngục tam đầu khuyển gào thét sông ra Bọn hắn hình thù dữ tận Kích thước khổng lồ Phun ra nuốt vào địa ngục thần hỏa, loại hỏa diễm khắc chế linh hồn, đối kháng lại oán linh thần diễm. Trong lúc nhất thời, yểm ma quân và oán hồn quân giao tranh bất phân thắng bại. Đến lượt ngươi, lại một tên u minh trưởng lão khác hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Thần hồn hóa binh, hiện. Linh hồn của hắn phân tán, biến thành thương hồn, mâu hồn, đau hồn, kiếm hồn, tiễn hồn, kích hồn. Vạn binh tru hồn trận. Thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ binh khí linh hồn hình thành đại trận, lựa chọn mục tiêu tru diệt. thành bích cười lạnh lùng, xông lên ngân chiến. Ngươi muốn chọn cái chết, vậy lão phu thành toàn, u minh trưởng lão lạnh lẽo quá. Vạn binh tru hồn trận gào thét mà xuống, cắm vào cơ thể nàng, đi xuyên qua linh hồn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không biết là bao nhiêu thanh binh khí linh hồn cắm vào, xuyên qua. thành bích mặt không biểu tình. Khóe môi khẽ động. Đánh đủ rồi chứ. Sao lại như vậy? U Minh trưởng lão khó tin. Thành Bích hung hăng vung tay đấm ra, đùng. Không gian sụp đổ, khả năng công phạt không thua gì thể siêu thần toàn lực công kích. U Minh trưởng lão như diều đứt dây bay ngược, sắc mặt kịch biến. Ngươi là khôi lỗi. Không sai, Thành Bích đang ở trạng thái khôi lỗi, không còn linh hồn, thế nên một chiêu vạn binh tru hồn trận chuyên nhắm vào linh hồn vô dụng đối với nàng. Thừa thắng xông lên, lao thẳng đến tên U Minh Trưởng Lão cận chiến. Hai tên U Minh Trưởng Lão còn lại chẳng dễ dàng gì. Một tên đụng độ Lạc Long Nhi và Trì Du Điệp. Một tên gặp phải Lâm Tích và Hỏa Thủy. Lạc Long Nhi điều động 4.000 vũ trụ trong Đan Điền, được Trì Du Điệp gia trì hồn lực, chiến lực tăng mạnh. Ở phía bên cạnh, Lâm Tích huy động hàng nghìn bản thể, dung hợp vào trong Đan Điền. Tu vi của hàng nghìn vị siêu thần chồng chất lên nhau không hề thua kém siêu thần viên mãn quá nhiều. Lại có hỏa thủy ở phía sau tương trợ, hỏa thần đạo kinh liên tục đánh ra hồn kỷ yểm hộ. Lạc Long nhi và lâm tích đuổi đánh cận chiến, trì du điệp và hỏa thủy hậu thuẫn phía sau, chưa kể còn có đạm đài uyển, tam duyên ẩn nấp trong bóng tối sẵn sàng tung đòn sát thủ. Khốn kiếp, chúng ta không tin quy tắc các ngươi cao cấp hơn. Nằm tên U Minh trưởng lão bị đánh chật vật, nhưng cũng nghĩ ra ưu thế vượt trội. Đó chính là sự chênh lệch đẳng cấp về mặt quy tắc. Chúng nữ chỉ là siêu thần trung kỳ, bọn hắn là siêu thần viên mãn, chỉ cần dùng quy tắc cấp cao áp chế, các nàng tất bại. Nhưng mà siêu thần viên mãn quy tắc còn chưa kịp phóng thích, đã nghe bích tiêu hờ hững thốt lên. Vô đạo thần vực Vù vù vù Vô đạo kinh vận chuyển, thể hiện uy năng kinh người Thần vực mở ra, bao trùng thương khung Ở trong cùng một đại cảnh giới Tất cả các loại quy tắc đều bị vô hiệu hóa. Năm tên U Minh trưởng lão không thể dùng quy tắc, chúng nữ cũng không thể dùng quy tắc. Nhưng các nàng căn bản không cần quy tắc, chỉ cần liên thủ là đủ để áp đảo đối thủ mà thôi. Cục diện triệt để nghiêng về một phía. Hồn tử, màu giải trừ thiên cơ kết giới để chúng ta điều động thế giới bản nguyên. Một tên U Minh trưởng lão quát lên, hắn bị thành bích đuổi đánh vô cùng chật vật. Khôi lỗi như nàng chính là khắc tinh lớn nhất của hồn tu A. Cách duy nhất để xoay chuyển tình thế chính là hấp thụ thế giới chi lực. Bởi vì tu vi cao hơn, thế giới của bọn chúng chắc chắn to hơn thế giới của chúng nữ, thế giới chi lực cũng sẽ nhiều hơn. Nếu điều động thế giới chi lực, ai thắng ai bại khó mà nói trước. Nhưng thiên cơ kết giới của U Vô thường lại ngăn cách thời không, cách biệt thiên cơ, khiến bọn hắn không thể kêu gọi thế giới chi lực từ xa xôi. Không thể. Tam thần tử sốt ruột nói, một khi thiên cơ kết giới giải trừ, tiểu muội của ta sẽ có cách liên hệ với bất hữu yêu tổ, hậu quả khó mà lường được. Không cần giải trừ thiên cơ kết giới, lôi phá quân trầm giọng nói, là thành hay bại, trận chiến này xem ra phải do ba người chúng ta quyết định. Ánh mắt của hắn khóa chặt lấy lạc nam, ánh mắt của u vô thường khóa chặt lấy lạc kỳ nam, chỉ có tam thần tử là không dám đối mặt với tiểu công chúa. Ngươi sao thế? Lôi phá quân nhớ mày hỏi. Không có gì phải ngại, chỉ cần ba chúng ta thắng, những trận chiến khác đều trở nên vô nghĩa. U vô thường tự tin. Chúng ta không vô dụng như đám trưởng lão, mấy tiện nhân này chưa đủ tư cách vượt cấp với ta đâu. Nhưng, nhưng mà ta không phải đối thủ của tiểu muội Tam thần tử cười khổ đáp. Huyết mạch của nàng cao cấp hơn của ta một bậc, ta sẽ bị nàng áp chế. Thật vô dụng. Lôi phá quân bất mãn. Chưa đánh đã có một trận bại, đúng là sỉ nhục. Không sao, ta sẽ đối phó tiểu công chúa. U vô thường chủ động lựa chọn mục tiêu. Tốt quá rồi, vậy ta sẽ đối phó nữ nhân kia. Tam thần tử mừng rỡ. Ba con chuột này, các ngươi xông lên hết đi. Thanh âm của tiểu thiên ý từ trên người lạc kỳ nam vang lên. Không cần ba ba ra tay, một mình bổn công chúa đủ vặt lông cả ba các ngươi, đem trụng nước sôi. Lớn mật. Tam thần tử hư lạnh, trực tiếp triệu hoán một thanh vạn yêu chùy. Ăn bổn thần tử một chùy. Một chùy nặng nề như thái sơn áp đỉnh, dị tượng hiện ra, vạn yêu tung hoành. Có cả long, phượng, côn, kỳ, điểu. Hơn nữa đều là chủng tộc biến dị. Vạn yêu chùy dũng mãnh tuyệt luân, đập thẳng xuống Lạc Kỳ Nam, trên thân chùy có vô số loại yêu lực gào thét. Ánh mắt Lạc Kỳ Nam lóe lên, thần thông, vạn long triều bái. Khoảnh khắc đó, ngao ngao ngao ngao ngao, vô số tiếng gầm trỗi dậy như đến từ nguyên thủy xa xưa. Thân ảnh tổ Long thân ảnh nghịch Long thân ảnh hỗn độn long thân ảnh thần long Vô số hư ảnh cổ xưa của Long tộc dán lâm phía sau lưng Lạc Kỳ Nam, hướng về phía bóng lưng nàng cuối xuống cái đầu kiêu ngạo. Mình mồng lông lực hội tụ vào thân thể nàng, Lạc Kỳ Nam nhẹ nâng một tay lên. Ông, vạn yêu trùy hung tàn nện xuống lại bị ngăn đỡ trong lòng bàn tay Không gian sụp đổ, vô số mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh, đi. Lạc kỳ nam điểm đầu ngón tay, những mảnh vỡ không gian sắc nhọn nghe theo lệnh của nàng, bắn đến tam thần tử. Phốc phốc, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tam thần tử không ngờ đến cực diện này, bị đâm như một con nhiếm, máu tươi rỉ ra. Người dám làm ta bị thương. Hắn ngửa đầu tru lên như giả thú, thân mình bùng cháy nhiết bàn thần hỏa, thiêu trụi các mảnh vỡ không gian, thương thế cấp tốc phục hồi. Người có huyết mạch long tộc thì sao? Ta có còn nhiều hơn thế. Tam thần tử nhét mép tự tin. Huyết mạch long tộc, huyết mạch phượng tộc, huyết mạch lan tộc, huyết mạch viên tộc. Chỉ trong nháy mắt, hàng nghìn loại huyết mạch siêu việt gia thân. Vạn yêu trùy phát huy sức mạnh toàn diện, thô bạo đập đến. Hồng mông diễn đạo quyết, khóe môi lạc kỳ nam nhét lên, siêu thần huyết thống bừng sáng. Nga, rú, hống, lệ, khiếu. Không hề thua kém, lại có hàng nghìn huyết mạch yêu tộc cường đại nổ ra phía sau lưng nàng. Thiên địa dị tượng, hồng môn thần thế, vạn yêu ngạo thiên khung. Lạc kỳ nam vẫn là nâng lên một tay, đùng. Vạn yêu trùy bay ngược trở về, tam thần tử sắc mặt kịch biến. Hồng mông, không xong, u vô thường và lôi phá quân cùng lúc quát lên. Giải trừ thiên cơ kết giới. Liên quan đến hồng mông cổ tộc, đây là đại sự vượt xa ân oán của hậu bối nữa rồi. Giờ đây mặc kệ bất hủ yêu tổ có gián lâm, bọn hắn cũng phải đem tin tức truyền về cho bất hủ lôi thần và u minh chi thần. U vô thường hai tay khuấy động càng khôn, tất cả lá bùa che đậy thiên cơ đều bị hắn thu trở về. Hiển nhiên muốn giải trừ thiên cơ kết giới. Nhưng mà khi từng mãn từng mãn thiên cơ kết giới biến mất, một phương thế giới khác càng to lớn hơn, càng khủng bố hơn chẳng biết từ bao giờ đã bao trùm ở bên ngoài. Một loại thần văn màu đồng cổ. Uy nghiêm tầng tầng lớp lớp liên kết với nhau, phong thiên tỏa địa. Cái này, từng vị siêu thần vô thức nuốt nước bọt, cảm giác khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Chào mừng các vị đến với địa bàn của ta, Lạc Nam nở nụ cười lãnh khóc, để lộ hàm răng trắng bóc như ác ma. Bất hủ tử giới Con đường bá chủ chương 3.386, dị chủng quy thân Đây là bất hủ thần văn Chứng kiến bất hủ tử giới phong tỏa càng khôn Không những bên phía địch nhân, mà ngay cả tiểu công chúa và sát lục yêu thần cũng đều biến sắc. Trung cực giới có ngàn vạn loại đường văn với nhiều công dụng khác biệt, nhưng từ cổ trí kim, nhắc đến thủ đoạn phòng ngự hàng đầu, đường văn phòng ngự mạnh nhất, bất hủ thần văn luôn là cái tên được nhắc đến. Ở đây đều là nhân vật hàng đầu của các nội tình bất hủ, bọn họ có đủ kiến thức để nhận ra bất hủ thần văn. Nhưng chính vì nhận ra nên khiếp sợ. Vốn nghĩ rằng chỉ liên quan đến hồng môn cổ tộc. Vậy mà ngay cả bất hủ cổ tộc cũng xuất hiện rồi. Dù rằng bất hủ cổ tộc đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng trang sử mà bọn hắn dùng hồn và máu viết lên vẫn lưu lại chung cực giới một giai thoại hào hùng. Dù bị gần 10 nội tình bất hủ khác vây giết, bất hủ cổ tộc vẫn đứng hiên ngang, sống lưng thẳng tắp. Tộc diệt ý chí bất diệt. Một khi tro tàn lại cháy, ngọn lửa bùng lên chắc chắn sẽ càng thêm dữ dội, rực rỡ như chưa từng có giống như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Lột xác một cách triệt để. Mà sự thật chứng minh, gần nhất có tin bất hủ công chúa một người khuấy động phong vân, dẫn đến cái chết của mấy vị thiếu chủ thân phận bất phàm, kéo theo cả hồng mông cổ tộc gặp đại nạn, phải bỏ tộc địa mà lẫn trốn. Hôm nay nhìn thấy tiêu chí nhận diện của bất hủ cổ tộc tại đây, làm sao có thể không kinh sợ. Càng đáng sợ hơn khi trước đó đã thấy thực lực không tầm thường của các nữ nhân. Rốt cuộc trong những năm qua. Đống cho tàn còn sót lại đó đã cháy đến mức độ nào rồi? Thật sự không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ tiêu đạo hữu là vị bất hữu công chúa kia hóa thành? Tiểu công chúa nhìn bóng lưng lạc nam thốt lên. Có khả năng, giả trang thành nam nhân để che giấu thân phận. Sát lục yêu thần tán thành gật đầu. Phốc, lạc nam suýt chút phun ra một ngụm. Bất quá nghĩ lại thì cô nương này suy nghĩ như thế cũng rất thông minh, gần như đã đoán đúng thực tế. Nếu không phải thần huyền huân vì yêu hắn mà chấp nhận gắn bó, trở thành nữ linh của kim đỉnh, thì giờ đây Lạc Nam chính là thần huyền huân, thần huyền huân chính là Lạc Nam. Không ngờ hồng mông cổ tộc thật sự cùng dư nghiệt của bất hủ cổ tộc hợp tác. sắc mặt u vô thường, lôi phá quân vô cùng khó coi. Trước đó mấy nữ đã thể hiện ra thủ đoạn của hồng mông cổ tộc, giờ đây lại chứng kiến bất hủ thần văn của bất hủ cổ tộc, muốn không nghi ngờ hai tộc này cố kết cũng là chuyện khó. Không ai có thể đoán ra được việc bất hữu diễn sinh kinh có thể tự động tụ ra hồng môn đỉnh, dù sao thì năm xưa ngay cả thần huyền không cũng chưa từng sở hữu loại đỉnh như vậy. Một khi bí mật này chưa được hé lộ, trừ phi hồng mông cổ tộc có thể bắt được Lạc Nam để chứng minh trong sạch, bằng không sẽ phải vĩnh viễn cổng oan ức trên lưng. Tên khốn kiếp này thật sự xem chúng ta là con mồi, Uvo thường chỉ cảm thấy linh hồn rét lạnh. Ban đầu hắn hỏi vì sao Lạc Nam phát hiện ra mình. Khi đó nhận được đáp án đối phương đã sớm đưa mình vào tầm nắm Vốn còn tưởng rằng kẻ này khoát lát mạnh miệng, nhưng giờ đây hắn mới hiểu được, mình thật sự là con mồi. Muốn dùng thiên cơ kết giới vây giết, nào ngờ đối phương càng muốn dùng mình vào chỗ chết. Cái cảm giác từ thợ săn trở thành con mồi này, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa đối với một kẻ tinh thông thiên cơ vốn đã quen nắm cục diện trong lòng bàn tay như hắn, cục diện hiện giờ chẳng khác nào một sỉ nhục to lớn. Đường đường là kẻ chuyên thôi diễn thiên cơ, nay lại bị người khác tính kế. Nhục nhã lần này, cả đời cũng không thể rửa sạch. Đùng! Bất hủ lôi đình nổ vang, lôi phá quân vận chuyển sức mạnh của bất hủ lôi tâm, triệu hoán một thanh càng thiên trùy. Bất hủ lôi đình dung nhập vào càng thiên chùy hung hăng nện thẳng vào bất hủ tử giới. Oanh! Một lực chấn cực mạnh khiến lôi phá quân bật ngược trở về, mà bất hủ tử giới lại không có chút gì động. Những luồng thần văn màu đồng cổ kia vẫn cứ sừng sửng uy nghiêm. Khốn kiếp, không hổ là thủ đoạn phòng ngự đáng sợ nhất chung cực, lồi phá quân hít sâu một hơi. Vốn muốn phá đi tử giới giam cầm nhưng đã thất bại. Xem ra chỉ còn cách giết sạch bọn chúng, u vô thường hít sâu một hơi. Giết, bọn chúng có thực lực của hai chủng tộc bất hủ đó, giết được sao? Tam thần tử quát lớn, vô cùng tức giận. Đối mặt với Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý ở trạng thái dung hợp này, hắn cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Dù bản thân là một vị thiên tài hàng đầu của bất hủ yêu vực, cũng chẳng còn sót lại chút tự tin nào. Mẹ kiếp, không giết được cũng phải giết, bằng không chết chính là chúng ta, U Vô Thường lạnh lùng nói. Bị những bất hủ thần văn này vây khốn, chạy không được rồi. Còn không phải tại ngươi, tam thần tử nghiến răng nghiến lợi. Tinh thông thiên cơ cái kiểu gì vậy hả? bốn thần tử nhổ vào. Ngươi, xúc sinh, u vô thường sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên lời nói của tên này chọc vào ngay chỗ đau của hắn, âm u nói: "Chẳng trách phải nhờ đến người ngoài đối phó tiểu muội, đồ vô dụng." Câm miệng, đây không phải lúc để các ngươi chửi nhau." Lôi Phá Quân gầm lên. "Muốn chết phải không?" Lạc Kỳ Nam không thích nghe mấy tên này đấu khẩu, trực tiếp phát động tấn công. Vô tận Long văn quấn trên cánh tay, thi triển thân pháp Long trảo vồ ra. Vạn yêu quyền. Không dám xem thường, tam thần tử phát động sức mạnh từ tất cả huyết mạch dồn nén vào nắm đấm, hung hăng ngạnh kháng. Đúng lúc va chạm, bất hủ kinh văn bao trùm long trảo của lạc kỳ nam. Ken, vạn yêu quyền như đấm vào tấm thép, đau nhức kịch liệt. Chưa dừng lại ở đó, tay còn lại của lạc kỳ nam nâng lên, bá thần lực gào thét hội tụ, hướng vào ngực của đối thủ trưởng đến. Không thể. Tam thần tử đồng tử co lại, mai rùa huyền vũ bỗng nhiên từ máu huyết trồi lên, hình thành lớp giáp bao phủ điểm yếu hại. Nào ngờ lạc kỳ nam bất chợt tiêu thần, thời không dịch chuyển đã ở phía sau, một chưởng đánh vào. Phốc! Tam thần tử như đạn pháo bay ngược, lồng ngực lõm vào, cổ họng phun máu. Ngư vậy mà có cả thời không thánh thể, hắn hít sâu một hơi, điều động miết bàn thần diễm và bất diệt viêm nhanh chóng trị thương. Là kỳ nam môi sai Là thời không thần thể. Thoại âm còn chưa kịp truyền đến, nàng đã một lần nữa biến mất, đối mặt trực diện tam thần tử. Vạn yêu trưởng, tam thần tử gầm lên. Dị tượng xuất hiện, vạn thú rít gào, sau lưng hắn hiện lên hư ảnh hàng loạt thần thú, ma thú, hung thú. Tất cả hội tụ yêu lực vào lòng bàn tay, thô bạo trưởng ra. Hừ, là kỳ nam không lùi mà tiến. Siêu thần huyết thống lé lên. Bỉ ngạn hoa nở rộ giữa lòng bàn tay, sức mạnh của nàng và cả tiểu thiên ý đều quy tụ. Chết cho ta, tam thần tử không chúc thương hoa tiết ngọc, vạn yêu trưởng bắn phá. Ngay khi một trưởng hủy diệt bắn đến, ánh mắt của lạc kỳ nam như có vòng xoáy luân hồi. Hỗn độn thời không môn. Không gian trước mặt bỗng nhiên hiện ra một lỗ đen, nuốt chững tất cả vạn yêu trưởng. Chính khoảnh khắc này, nàng bá đạo tung ra một trưởng. Bá vệ trưởng, đùng thương khung băng liệt, chiến giáp nổ tung, dù hai ngọn lửa sinh mệnh cũng vô phương cứu chữa. Tam thần tử rú lên một tiếng đau đớn, một cái đầu mọc ra khỏi cơ thể rơi rụng, thương thế cấp tốc phục hồi. Sao lại mạnh như vậy? Tam thần tử biểu lộ âm trầm, tuy rằng đã khôi phục, nhưng việc bị áp đảo hoàn toàn khi vừa mới giao thủ khiến hắn căm giận. Khó giết thật, quá nhiều huyết mạch, ánh mắt lạc kỳ nam lấp lué. Vừa rồi tam thần tử chỉ rụng mất một đầu trong huyết mạch cửu đầu sư tử, kẻ này chắc chắn sẽ còn các huyết mạch khác như cửu đầu xà, cửu vĩ thiên hồ để giữ mạng. Tu vi của hai nàng thấp hơn đối phương, chưa thể dùng bá đạo quy tắc để vô hiệu hóa huyết mạch của tam thần tử, bởi lẽ quy tắc của kẻ này cũng không yếu. Trừ phi có được bá chủ quy tắc của ba ba. Nhiều thì sao? Không tin giết mãi không hết, tiểu thiên ý nói. Được. Lạc kỳ nam lấy ra loan vũ phiến Thời không thần thể phát động Biến mất tại chỗ Ta sẽ cầm cự Tam thần tử quát lớn Các ngươi mau đánh bại bọn kia Vô dụng thật Lôi phá quân cùng u vô thường chân mày giật giật Cảm thấy hối hận vì hợp tác với tên này Nhưng cũng không thể trách tam thần tử Nếu hắn có bản lĩnh chống lại lạc kỳ nam Và tiểu thiên ý kết hợp Thì yêu nghiệt của bất hữu yêu vực từ lâu đã là hắn Thay vì tiểu công chúa Chưa kể hắn còn phải cạnh tranh với hai vị ca ca còn lại. Hắn có thể dựa vào sống dai để kéo dài thời gian, cũng đã là rất bất phàm rồi. Chỉ đành dựa vào chúng ta, lôi phá quân cùng U Vô thường nhìn nhau, xoẹt, bọn hắn ăn ý biến mất. Lôi phá quân tay cầm càng thiên trùy như lôi đình phít lịch sông thẳng đến Lạc Nam, U Vô thường như U Linh gào thét hướng về phía tiểu công chúa. Tên Lạc Nam này rất có thể là bất hữu công chúa hóa thân. Lôi phá quân không dám có chút xem nhẹ, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Bất hủ lôi tâm đập mạnh trong lồng ngực như trống trận, toàn bộ cơ thể hắn được cường hóa một cách toàn diện. Tất cả thủ đoạn liên quan đến lôi đạo đều mạnh hơn, đặc biệt là 300 loại đạo lôi đều được bùng nổ. Quy lực kinh thiên động địa hội tụ vào một chùy, chùy thế, sát thế, chiến thế, quần thế nổ tung. Chùy pháp, bạo thần. Một chùy này nện ra. Tuy lực thực sự có thể khiến siêu thần viên mãn bạo liệt trong thoáng chốc. Đến tốt, lạc nam cười gần, lạc hồng kiếm hiện ra trong tay. Siêu thần binh cực phẩm. Kiếm khí trùng thiên, vực thần đạo kinh vận chuyển, chư thần hoàng hôn phủ xuống, vô số các tầng vực dồn nén vào thân kiếm. Hỗn loạn bá thế mở ra. Lạc nam nâng lên cử kiếm, nhét mép cười gần. Hai hoàng trảm. Hư ảnh thanh kiếm đỏ thẳm như cột chống trời hiện ra phía sau. Bá thần lực bùng phát quanh thân kiếm, biển ngạn hoa nở rộ như hình xăm hoa mỹ. Trò mèo, nụ cười trên mặt lôi phá quân càng đậm, tự tin có thể nghiền ép, chết đi, bạo thần nhất truy. Nhưng ngay giây phút đó, một cột, hai cột, ba cột, 10 cột, trăm cột, ngàn cột, vạn cột. Hư ảnh hàng vạn thanh lạc hồng kiếm như một vạn thanh cột trụ chống trời bất chợt hiện ra. Quy lực của khai hoàng trảm phóng đại vô số lần, đùng, một kiếm gián lâm. Càng không băng liệt Bất hủ lôi đình tan vỡ Bạo thần nhất truy sụp đổ Vô số luồng khai hoàng trảm oanh tạc cơ thể lôi phá quân Chiến giáp bao trùm toàn thân của hắn hiện ra hàng tỷ loại phù văn phòng ngự bảo vệ Sàng rắc Nhưng phù văn cũng gánh không nổi Chiến giáp rạn đứt Lôi phá quân lùi hàng trăm bước trên không trung Cưỡng ép nuốt ngực ngụm máu đang trào dân ngược trở lại Người đây là Lôi phá quân hít sâu một hơi Binh nhân hoàng tộc Hậu duệ năm xưa, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, kẻ này nhận ra cũng là điều không khó hiểu. Trước đây, hắn thường cho rằng Lạc Hồng Kiếm thuộc về binh nhân tộc ở nhất thế vũ trụ. Nhưng không, hắn đã lầm. Lạc Hồng Kiếm là binh nhân tộc xuất thân từ chung cực giới, là hậu duệ của binh nhân hoàng tộc của nhạc phụ đại nhân thần Thương Khung. Năm đó thần Thương Khung đã tặng Tiểu Hồng Nhi vừa mới chào đời cho thần huyền huân nhân ngày nàng đột phá siêu thần đạo chỉ tiết thần huyền huân còn chưa có cơ hội sử dụng, bất hủ cổ tộc đã gặp đại kiếp, chỉ còn lại một tia tàn hồn đào vong. Lạc Hồng Kiếm cũng vì vậy tiện nghi cho Lạc Nam, gắn bó với hắn đến tận ngày hôm nay. Đây cũng là lý do vì sao thực lực và thiên phú của Tiểu Hồng Nhi luôn vượt trên Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi một bậc. Mà sau khi đạt đến siêu thần binh cực phẩm, Lạc Hồng Kiếm lại ngộ ra năng lực đặc biệt. Phóng đại uy lực mỗi khi khai chiêu. Giống như vừa rồi, Một chiêu khai hoàng trảm đã được phóng đại, khiến lôi phá quân không trở tay kịp. Tiêu đạo hữu thật mạnh, đôi mắt đẹp của tiểu công chúa lué sáng. Mặc dù đã sớm đoán Lạc Nam không tầm thường, nhưng hắn có thể chiếm thượng phong ngay lần giao thủ đầu tiên với lôi phá quân vẫn khiến nàng vừa mừng vừa lo. Mừng vì đồng minh quá cường đại, mà lo vì nàng và đại trưởng lão đã biết bí mật của đối phương. Liệu rằng sau khi giải quyết xong kẻ thù, đối phương có chuyển sang xử lý luôn mình hay không? Dám phân tâm, xuống âm gian chơi cùng ta đi. Ngày lúc này, U vô thường đã như quỷ mị tiếp cận. Trong tay hắn, một cặp sông đao hiện ra. Một đao thiêu đốt địa ngục hỏa, âm dương thần hỏa. Một đao mang theo vô vàng nguyền rũa thần hồn gào thét. Sông đao bắt chéo thành hình chữ X, mãnh liệt chém ra. Hai đao vừa ra, bỗng nhiên biến mất như bốc hơi giữa thế gian. Chúng nó xuyên qua cõi U minh. Một lần nữa xuất hiện đã trảm vào cổ họng tiểu công chúa. Bùm! Tiểu công chúa nổ tung, vô số tợi tóc rơi rụng. Bùm bùm bùm bùm. Sau đó là liên tục các vụ nổ, mỗi một sợi tóc lại biến thành một vị tiểu công chúa. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn vị tiểu công chúa bao vây u vô thường vào trung tâm. Đồng tử của các ngàn lé lên hỏa nhãn kim tinh, các loại thế bạo phát dữ dội, sau lưng có đại hải rít gào. Đây là toàn trường cả kinh. Hỗn Thế Tứ Hầu Không sai, rõ ràng tiểu công chúa của bất hữu yêu vật vừa thi triển các năng lực đến từ hỗn Thế Tứ Hầu. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Lấy tiểu công chúa làm trung tâm, bốn phương tám hướng hiện ra từng tôn hư ảnh. Hỗn Thế Tứ Hầu, Thiên Địa Trư, Hồn Thiên Thần Thú, Sư Lân Đế Thú, Hỗn Độn Thú, Ma Thần hắc Điểu, Thiên Nhạc Thần Điểu, Hư Không Thần Khuyển, Tiểu Bảo Hùng Miêu Xích Dương Thiên Mã, Dương Lực Thần Sơn Thú. Không biết bao nhiêu hư ảnh yêu tộc, nhưng tất cả đều là thiên địa dị trũng. Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao nàng là yêu nghiệt của bất hữu yêu vực. Nếu tam thần tử chỉ tập hợp năng lực của các thần thú, ma thú thông thường, thì tiểu công chúa lại sở hữu tất cả huyết mạch của thiên địa dị trũng. Có những loại thiên địa dị trũng quen thuộc, cũng có những loại thiên địa dị trũng mà Lạc Nam chưa từng nhìn thấy. Thử tưởng tượng nếu nàng có được hồng môn thần lực, biến dị và thăng cấp các thiên địa dị trũng này. Lạc Nam rùng mình Thật sự nghịch thiên Con đường bá chủ Chương 3387, Thu mới hận cũ Thiên địa dị chủng, quả nhiên đúng là yêu nghiệt đứng đầu của bất hữu yêu vực U vô thường ánh mắt lấp lué Tương truyền bất hữu yêu tổ không phải là yêu tộc bình thường, mà chính là một vị thiên địa dị chủng Thời điểm thành lập bất hữu yêu vực, vì là một thiên địa dị chủng nên bị phần lớn các yêu tộc phản đối Sau đó phải dùng thực lực tối đối đàn áp mới có thể thống trị. Tiểu công chúa này có được khả năng quy tụ năng lực của nhiều chủng loài thiên địa dị chủng gia thân, chẳng trách lại được bất hữu yếu tổ sủng ái, chọn là người kế thừa. Tuy nhiên trước khi đại chiến, Uvo thường đã tìm hiểu rõ ràng về bản lĩnh của nàng, thế nên không có gì sợ hãi. Như vậy mới thú vị, hắn nhét mép đầy lạnh lùng, rống. Xưa lần đế thú rống lên, tiểu công chúa dịch không biến mất. Hiện thân đã ở trên đầu u vô thường, hư ảnh dương lực thần sư thú hội tụ sức mạnh vào nắm tay, mang theo quyền kình của thiên địa dị chủng có sức công kích hàng đầu thô bạo nện xuống. Tiểu công chúa nhìn thì dịu dàng ưu nhã, vừa tấn công đã thể hiện ra một mặt mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn, vô cùng kinh khủng. Đùng, nhất quyền đấm vỡ không gian, bỗng nhiên u vô thường phân tách thành vô số tia hồn lực né tránh. Những tia linh hồn này không hợp thể, ngược lại bắt đầu biến dạng. Sát hồn, oán hồn, ma hồn, lệ quỷ, u linh, ỉm hồn, quỷ hồn, yêu linh, kiếp hồn. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn của u vô thường hóa thành hàng loạt chủng loài linh hồn khác nhau cõi u minh, mỗi một loài đều có sự nguy hiểm tột cùng, có được tu vi hồn siêu thần viên mãn. U minh luyện hồn trận Cả đội quân linh hồn gào thét bay loạn giữa thiên không, kết thành một tòa đại trận như cửu u luyện ngục, vầy khốn tiểu công chúa và phân thân của nàng vào trung tâm. U minh luyện hồn trận bỏ qua nhục thân, không nhìn huyết mạch, trực tiếp muốn luyện hóa linh hồn của các ngàn. Thủ đoạn thật độc, sắc mặt tiểu công chúa nghiêm nghị, cảm giác được linh hồn trong cơ thể mình đang bị cưỡng ép rút ra. Đây là cách nhanh nhất để tiêu diệt tiểu công chúa cũng như phân thân của nàng, chỉ cần luyện hóa tất cả linh hồn, mặc kệ là bản thể hay phân thân đều phải chết. Đôi mắt đẹp nhẹ khép hờ, bỗng nhiên hé môi cất giọng hát. Tiếng hát của nàng trong trẻo không chút tạp chất, thánh thoát như tiên âm, sau lưng hiện ra cái bóng của thiên nhạc thần điểu. Khoảnh khắc này, các loại Phật âm, thần âm, thiện âm, độ âm vang vọng không gian. Một cổ hồn lực hòa cùng tiếng hát thần kỳ khoét tán. Ngay lập tức, tất cả những linh hồn tiêu cực của U vô thường như gặp phải khắc tin. Chúng nó ôm đầu kêu la thảm thiết, bị năng lực phóng đại thiên sinh âm vận của thiên nhạc thần điểu khắc chế. U Minh luyện ngục trận vỡ tan. Giọng hát như chu ngân, thần âm hóa giải hoàn toàn U Minh luyện hồn trận. Một khúc hát phá một đại trận, tiểu công chúa thằng thắng xong lên. Khổng lồ hóa. Toàn bộ phân thân bỗng nhiên gầm lên, cái bóng của hỗn độn thú như hà mã to hơn cả núi sừng sững. Cảnh tượng khủng bố xảy ra, từ bản thể cho đến phân thân, hàng vạn vị tiểu công chúa hóa thành khổng lồ. Tuy không ta bằng Vu Tổ như Cự Mỹ Anh, nhưng lại có hơn vạn người. Cái này, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm. Bất hủ tử giới trở nên chật chội đến cực điểm, không gian bị hàng vạn cử nhân chiếm cứ, khắp nơi đều nhìn thấy tiểu công chúa. Bởi vì chiếm cứ hết không gian, công kích ở các trận khác vô tình đánh trúng cơ thể nàng, máu đỏ chảy ra như biển, chẳng khác nào con hàng hỗn độn thú của Lạc Nam. Nhưng hỗn độn thú chính là không biết đau đớn, có đánh cũng đánh không chết, cùng lắm chỉ khiến nó teo nhỏ lại. Liệu công chúa này cũng giống như thế, dù trúng bao nhiêu đoàn tấn công, số lượng phân thân vẫn quá nhiều, kích thước vẫn quá to. Ánh mắt các nàng như những ngôi sao, khóa chặt lấy thân ảnh u vô thường, điên cuồng thi triển thần kỹ Mỗi người đánh ra một loại thần kỹ khác nhau, người thì vận dụng lực lượng của thông túy viên hầu, người thì thi triển thế công của xích khảo mã hầu, người thì dùng tốc độ của xích dương thiên mã, thậm chí có người thi triển trận pháp, phù chú nhờ đa dạng sở trường của thiên địa trư. Khốn nạn. U vô thường tê dại cả gia đầu, chỉ có thể thi triển bí pháp viễn độn tránh né, lánh nạn trong thoáng chốc. Oanh oanh oanh oanh. Bất hủ tử giới chấn động, công kích tàn phá khắp nơi, mọi ngõ ngách đều bị săn bằng, chúng nhân phải nhao nhao thi triển thủ đoạn tự vệ. Linh hồn do U vô thường tạo ra bị hủy diệt một cách triệt để. Lạc nam buồn bực, chỉ có thể điều động thêm lực lượng, mở rộng phạm vi bất hủ tử giới lên gấp 3 lần. Lúc này mọi người mới thoải mái, có được không gian chiến đấu. U vô thường xuất hiện, chứng kiến hiện trường gần như bị hủy hoại mà âm thầm đổ mồ hôi. Tiểu công chúa của bất hủ yêu vực quá mức đáng sợ. Khốn kiếp, cái loại bất hủ thần văn này ngăn cản bổn thiếu đào vong. Nội tâm U vô thường điên cuồng mắng chửi. Vừa rồi hắn đã có ý định trốn vào âm gian và chạy luôn, báo tin cho U Minh Chi Thần. Nhưng bất hủ thần văn lại phong tỏa càng khôn như một chiếc lồng ngăn cản hắn trở về âm gian, vô hiệu hóa u minh quy tắc của hắn. Điều này làm chiến lực của hắn bị hạn chế rất nhiều. Dù sao thì sở trường của U Minh hồn cung chính là ngao du giữa hai giới, di chuyển từ dương thế và âm giang một cách đơn giản. Cách thức chiến đấu của U vô thường chính là lợi dụng năng lực đặc biệt này, liên tục di chuyển giữa hai giới, khi hiện thân thì ám sát mục tiêu tại dương thế, khi né tránh chỉ cần ẩn mình vào âm gian. Cứ thế lập đi lập lại một cách liên tục. Dồn con mồi vào đường cùng đến khi nào chết thì thôi Nếu có kẻ nhìn không nổi mà lao vào âm gian đuổi theo Vậy chẳng khác nào rơi vào sân nhà của U vô thường Kết quả của hắn sẽ càng thêm thê thảm Đáng tiếc đụng phải bất hủ tử giới Đường về âm gian của hắn đã bị bịt kín rồi Tiểu công chúa không quan tâm nhiều như vậy Nàng phí nhiều công sức thi triển thế công lại bị U vô thường né tránh Trực tiếp nổi nóng Chết đi cho ta Tiểu công chúa thánh thoát quát lên Vạn yêu thần vực Một cổ lĩnh vực mở ra, cộng hưởng cùng vô số phân thân, mỗi phân thân đều bảo phát thần vực. Bên trong thần vực này, sức mạnh của các thiên địa dị chủng được cường hóa, thực lực của tiểu công chúa lại nhảy vọt. Dị yêu thần ấn Từng cánh tay khổng lồ nâng lên, từng kiện đại ấn hội tụ yêu lực, sẵn sàng dán xuống. Đúng lúc này, giữa trán u vô thường bỗng nhiên mở ra một con mắt quỷ dị, như âm dương giao thoa, nhìn thấu vạn vật trời đất. Còn mắt này quét khắp toàn trường, khóa chặt lấy bản thể của tiểu công chúa giữa hàng ngũ phân thân. Nghịch thế thần thông, thiên cơ điên đảo. U vô thường cười nham hiểm, còn mắt bắn ra một luồng thiên cơ thần lực hỗn loạn. Tiểu công chúa thấy cảnh này, lập tức điều động để lân giáp bảo vệ khắp toàn thân. Chiếu, nhưng luồng thiên cơ thần lực lại không bị hiện vật ngăn cản, dễ dàng xuyên qua phòng ngự của nàng, xuyên qua thân thể nàng, bắn vào ký ức của nàng. Hai mắt tiểu công chúa trở nên hoảng hốt, ký ức và linh trí bị tác động, cưỡng ép thay đổi. Nàng phát hiện mình đang đứng giữa chiến trường, sát lục yêu thần vậy mà phản bội mình, phối hợp cùng dư nghiệt của bất hữu cổ tộc vây công mình. Cũng may có tam cơ tương trợ, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng. Đại trưởng lão, uổng công bổn công chúa tin tưởng ngươi. Tiểu công chúa nổi giận, dị yêu thần ấn bỗng nhiên trấn xuống đầu sát lục yêu thần. Oanh oanh oanh! Vô thiên cái địa, hàng vạn đại ấn khổng lồ gián lâm. Công chúa, sát lục yêu thần giật mình. Vốn đang nghiền ép mấy tên trưởng lão, đột ngột bị công chúa tấn công tổng lực. Sát yêu thần thế và sát yêu quy tắc vỡ nát, sát lục yêu thần như diều đứt dây bị trấn bay ra ngoài, bờ môi rỉ máu. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, tam thần tử vẫn hưng phấn cười lớn. Tiểu muội làm tốt lắm, chúng ta liên thủ tiêu diệt địch nhân. Tiểu công chúa gật mạnh đầu, toàn bộ phân thân cực đại chuyển sang công kích Lạc Kỳ Nam. Đáng ghét, nàng bị tên kia khống chế rồi. Lạc Kỳ Nam không dám xem thường, kích hoạt thời không thần thể liên tục dịch chuyển nghé tránh. Tiểu công chúa oanh tà không ngừng, tàn phá bừa bãi. Khắc khắc khắc, U Vô Thường âm hiểm cười, dù mạnh đến đâu đi nữa, chẳng phải bị ta dễ dàng thao túng trong lòng bàn tay. Lạc Nam nhíu mày, thủ đoạn của tên khốn này vượt qua dự đoán. Vậy mà có thể làm thiên cơ điên đảo, thay đổi cả ký ức của tiểu công chúa. Người tốt nhất đừng xen vào, lôi phá quân gầm lên, nâng lên càng thiên trùy hướng đầu hắn đập xuống. Không phải do người quyết định, lạc nam hờ hững đáp. Phân hồn, cực hồn. Linh hồn hắn phân tách thành hai phần, tiến vào trạng thái cực hồn cảnh. Một nửa linh hồn lao ra khỏi cơ thể, hướng về phía tiểu công chúa bay đến. Một nửa linh hồn còn lại vẫn thống ngự thể xác nâng lên lạc hồng kiếm đối chiến lôi phá quân kịch liệt. Đừng nằm mơ. Thấy linh hồn của lạc nam bay ra, U vô thường dù chưa biết hắn muốn làm gì nhưng cũng không thể để hắn đạt được mục đích. Như U linh bay đến, một thanh trảm hồn kiếm hiện ra trong tay, hùng hăng chém vào linh hồn lạc nam. Linh hồn lạc nam cười lạnh, vô số bất hủ thần văn nổi cộn lên bao trùm linh hồn, mặc kệ thế công của đối phương. Ken! Trảm hồn kiếm chém vào, không hề hấn gì. Có hai tầng phòng ngự là Cực Hồn và Bất Hủ Thần Văn bảo vệ, hồn siêu thần viên mãn khó thể tổn thương được linh hồn của hắn. Bất Hủ Thần Hồn, u vô thường ghen ghét đến cực điểm. Năm đó cũng vì tham lam Bất Hủ Thần Hồn của Thần Huyền Không mà U Minh Chi Thần mới tham gia vây giết Bất Hủ cổ tộc. Đáng tiếc Thần Huyền Không tự bạo, ngay cả một tia linh hồn cũng không còn sót lại. Hôm nay lại thấy Lạc Nam thi triển bất hủ thần hồn cường đại như vậy, U Vô Thường vừa tham lam, vừa ghen ghét. Tại sao mình không sở hữu loại linh hồn bất khả xâm phạm như thế chứ? Lạc Nam không quan tâm tên này nghĩ gì, linh hồn của hắn đã lao vào cơ thể khổng lồ của tiểu công chúa. Hắn muốn làm hại ngươi, màu ngăn chặn, U Vô Thường lớn giọng quát lên. Cút ra, tiểu công chúa quát lạnh, điều động hồn thiên thần thú bảo hộ linh hồn, rống. Bên trong cơ thể nàng, hồn lực hóa thành hồn thiên thần thú hiện ra, như một con quái vật được tạo thành từ linh hồn, xông thẳng đến kẻ xâm nhập phát động công kích. Lạc Nam động ý niệm, bách Mỹ phiêu hồn đồ ẩn trong linh hồn bay ra. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ xuất hiện, kết thành hồn trận vây khốn lấy hồn thiên thần thú. Rống! Hồn thiên thần thú phẫn nộ, trong miệng bắn ra sóng linh hồn mang tính hủy diệt, đáng tiếc đều bị tuyệt sắc hồn cơ uyển chuyển hóa giải. Lạc Nam nhanh chóng tiếp cận linh hồn bản nguyên của Tiểu Công Chúa, bá đạo quy tắc vô thiên cái địa bao trùng. Răng rắc, trước bá đạo quy tắc của hắn tác động, thiên cơ thần lực của U Vô thường bị nghiền nát. Nghịch thế thần thông, thiên cơ điên đảo cũng vì thế mà vô dụng. Ký ức khôi phục bình thường, Tiểu Công Chúa lập tức sẩn sốt, ấy nấy truyền ý niệm Làm phiền tiêu đạo hữu rồi, ta bị trúng kế của địch. Không sao, ta cho nàng mượn bất hữu thần văn bảo vệ linh hồn không còn sợ chiêu thức đó của hắn. Lạc Nam phớt tay thu hồi bách Mỹ phiêu hồn đồ, linh hồn của hắn nhanh chóng biến mất, để lại vô vàng bất hủ thần văn khảm lên linh hồn nàng. U vô thường, ngươi thành công chọc giận ta, tiểu công chúa hít sâu một hơi, sát khí bùng phát, tàn bạo đập xuống. Không xong, u vô thường căm hận Lạc Nam đến cực điểm, tên này lại dám phá hư chuyện tốt của mình. Hắn phớt ống tay áo, vô số lá bùa bay ra. Những lá bùa này bảo vệ xung quanh thân thể hắn, che đậy thiên cơ. Công kích của tiểu công chúa nghiền nát tất cả lá bùa, nhưng U vô thường đã bốc hơi khỏi chiến trường. Linh hồn của Lạc Nam đang trở về cơ thể thấy cảnh này, cấm kỵ bá hồn nhãn liền mở ra. Nhìn xuyên yếu điểm kích hoạt, trực tiếp phát hiện vị trí U vô thường đang ẩn nấp. Một bầy xích nha hắc ám được hắn thả ra, linh hồn cộng hưởng, cấm kỵ bá hồn nhãn quét đến chỗ lẫn trốn của U vô thường tung cánh bay về phía đó Tiểu công chúa cười lạnh, điều khiển tất cả phân thân hợp lực tấn công Đùng, không gian nổ tung, u vô thường như dìu đứt dây bay ngược, linh hồn suýt chút bạo liệt Mẹ nhà ngư họ lôi kia, sao để đối thủ xen vào trận chiến của ta vậy hả? U vô thường gầm giống như phát điên Rõ ràng mỗi người đấu một đối thủ, kết quả lạc nam đang đánh với lôi phá quân nhưng liên tục rảnh rỗi hỗ trợ tiểu công chúa U vô thường làm sao không phẫn nộ. Khốn kiếp, sắc mặt lôi phá quân cũng cực kỳ khó coi. Hắn đâu muốn chuyện đó xảy ra, nhưng thực lực của Lạc Nam thật sự quá mạnh, dù hắn ra tay năn chặn cũng ngăn không được. Dám xem thường ta như vậy, lôi phá quân nghiến răng. Là người ép ta. Nói xong, hắn từ những trữ vật lấy ra một tòa ngục giam. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại. Chỉ thấy bên trong ngục giam. Một tôn thần tướng được ngưng tụ từ bất hủ lôi lực đang tỉnh lặng ngủ say. Hắn nhận ra thần tướng này, nó chính là kẻ đã hủy diệt hành giới, truy sát hắn đến mức thiên cơ lâu phải tự bạo để thoát thân. Bất hủ lôi tướng, chứa đựng một phần sức mạnh của bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên. Không ngờ lại giao cho lôi phá quân tiếp quản. Bất hủ lôi tướng, ra đi, lôi phá quân thô bạo ném tòa ngục giam lên không trung. một giam bành trướng, sau đó nổ tung. Oẳn, một cổ lôi tức khủng khiếp khó thể hình dung quét ngang chiến trường, làm tất cả sinh linh run sợ. Âm ầm ầm. Hỗn độn rung chuyển, Bất Hủ Lôi tướng nhất chân đứng lên, mỗi bước đi của nó như trống trận vang rền, uy chấn thượng cổ. Máu huyết của Lạc Nam sôi trào, linh hồn đang hừng hực cháy trong ngọn lửa thù hận. Nhìn Lôi Phá Quân và Bất Hủ Lôi tướng như hộ vệ thần trung thành đứng trước mặt đối phương, hắn nở nụ cười lãnh khốc. Đến đúng lúc lắm. Còn đường bá chủ chương 3388, bất hủ chiến hạo thiên. Giữa chiến trường hỗn loạn, nhìn chăm chú bất hủ lôi tướng và lôi phá quân hiện diện, chiến ý của Lạc Nam kéo căng, máu huyết sụp sôi. Đã từng bị bất hủ lôi tướng dồn ép phải chạy như chó nhà có tan, hôm nay hắn đã có cơ hội xem thử, mình so với quá khứ đã đạt đến cấp độ nào. Cái tên này, hắn làm sao thế? Cảm giác được Lạc Nam không có chút e ngại sau khi mình triệu hoán bất hủ lôi tướng. Ngược lại bùng nổ chiến ý, lôi phá quân sắc mặt lớp chiến giáp trở nên âm trầm. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch không biết sợ hãi. Mà lúc này, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự sợ hãi từ Lạc Nam dù chỉ là một chút. Tóc biến, Lạc Nam tiếp cận trực diện bất hủ lôi tướng cùng lôi phá quân, điên cuồng gầm lên. Cho ta nằm xuống. Loạn đạo bá thế bùng phát, Lạc Hồng kiếm nâng lên, 3.000 cực giới chuyển động, biển ngạn hoa nở rộ. Bá thần lực thét gào. Diệt thần trảm. Nhất kiếm diệt thần, Lạc Nam hung tàn bổ xuống. Rống. Bất hủ lôi tướng như bị khiêu khích, trên cơ thể nó là hàng tỷ đường lôi văn quấn quanh sống động như những con lôi lông có linh tính. Toàn bộ cơ thể nó không có chỗ nào không ẩn chứa lực lượng cung bạo mang tính hủy diệt. Đối mặt với thế công của Lạc Nam, trực tiếp vung hai tay đấm ra. Lôi phá quân thuấn ảnh chóp nhoáng, để bất hủ lôi tướng đấu với kẻ thù ở chính diện. Hắn tiếp cận từ phía sau, càng thiên trùy nện đến. Đùng! Lạc hồng kiếm gián lâm, hai cánh tay nặng nề của bất hủ lôi tướng nát bấy, thân thể nó bị oanh tạc như đạn pháo bay vọt hàng vạn trượng. Chết đi! Lôi phá quân lăng lệ dồn hết sức mạnh vào càng thiên chùy đập vào đầu hắn. Ken! Bá đỉnh đột ngột hiện ra, sừng sửng ngăn cản, bất hủ thần văn uy nghiêm vô thượng. Càng thiên trùy như gặp phải bàn thạch, lực chấn bắn ngược trở lại khiến lôi phá quân thổ huyết. Bất Hủ Thần Đỉnh, lôi phá quân biến sắc. Đại danh của Bất Hủ Thần Đỉnh như sớm bên tai, hắn không thể không biết. Là bá đỉnh của ta, Lạc Nam đứng chính, một tay điểm ra. Bá thần lực tuôn trào như sóng thần, hình thành một mặt trống viễn cổ tôi nổi trước mắt. Lạc Nam nâng lên bá đỉnh, cơ bắp bành trướng, bát môn độn giáp toàn diện kích hoạt, cùng bạo đập lên mặt trống. Trống vang thần vẫn, bất hủ đồ thần cổ, oanh Hỗn độn rung chuyển, tự giới lắc lư, tiếng trống oanh tạc chấn cho toàn trường đều thổ huyết. Lôi phá quân ở khoảng cách gần gánh không nổi như dìu đứt dây bay ngược, chiến giáp trên thân nát bấy, lộ ra một tên nam tử diện một uy nghi, sắc mặt trắng bệt. Thình thịt, bất hủ lôi tâm giữa lồng ngực hắn đập mạnh, lôi đình lan tràn, thương thế nhanh chóng hồi phục. Rống, bất hủ lôi tướng trở về như chưa từng tổn hại, trong tay xuất hiện một thanh lôi chùy đập đến lạc nam. Dư nghiệt bất hữu cổ tộc, hôm nay bằng mọi giá phải giết ngươi, lôi phá quân ở phía đối diện sông tới. Một tay vẫn là càng thiên trùy, tay còn lại triệu hoáng một kiện bạo lôi ấn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, chiến thế, sát thế, trùy thế dữ dội đề thăng. Có vẻ vẫn chưa đủ, lạc nam cười rằng. Thế, hiện tại lão tử đã nhiều hơn. Ken ken ken ken ken, hộp đựng kiếm mở ra. Vô số thanh siêu thần phi kiếm gào thét vang trời. Tất cả đâm thẳng vào hai cánh tay của Lạc Nam, hóa thành hình xăm quần kiếm uống lượng, khí phách đến cực điểm. Vực thần đạo kinh kích hoạt, vạn kiếm phóng thích kiếm vực một cách điên cuồng. Ngàn vạn tầng, 10.000 vạn tầng, chấn nhiếp hoàng vũ, bá đạo ngang tàn khuếch đại. Săn rắc, thế của lôi phá quân gặp phải kiếm thế hung bạo như thế không thể gánh nổi, lập tức bị nghiền thành từng mảnh. Làm sao có thể? Một thanh kiếm cấp siêu thần. Lôi phá quân trợn mắt há hốc mồm, dù hắn là thiên chi kiêu tử, truyền nhân của bất hủ lôi thần cũng không có được số lượng vũ khí cao cấp khổng lồ như thế. Mà ngoại trừ vạn binh sơn ra, sợ rằng cũng chẳng thế lực nào xuất ra được từng ấy kiện siêu thần binh cả. Nhưng Lạc Nam lại làm được. Đã quá, chém hét bọn chúng. Kiếm thế gia tăng chưa từng có, tiểu hồng nhi hưng phấn ngân vang. Đồ thần. Lạc Nam mãnh liệt quay đầu, một kiếm đồ sát chư thần trảm ra. Lạc Hồng kiếm phóng đại sức mạnh, hàng loạt luồng đồ thần xuất thế. Oanh oanh oanh oanh. Bất hủ lôi tướng nổ tung giữa kiếm chiêu mênh mông như biển, không hề có một cơ hội nào để nó tồn tại. Bùm. Bất hủ lôi đình tán loạn, lôi phá quân đè nén cảm giác khiếp sợ trong tay, một chùi và một ấn đánh thẳng từ phía sau. Phốc. Cơ thể Lạc Nam nổ tung, máu thịt bè bét. Lộ ra cả bất hủ bá cốt bên trong. Lạc Nam đã phải phân tâm hủy diệt bất hủ lôi tướng, không thể ngăn chặn công kích cùng thời điểm của đối phương, trọng thương cực nặng. Thành công, lôi phá quân mừng rỡ cười lớn. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn bất chợt cứng đờ. Vĩnh sinh thần lực cùng cuộn tiến ra, bao trùm toàn bộ cơ thể Lạc Nam vào bên trong. Kết hợp với bất diệt viêm, niết bàn thần diễm, thương thế phục hồi như chưa từng hao tổn. Vĩnh sinh thần lực, sắc mặt lôi phá quân kịch biến. Quên nói với ngươi, Lạc Nam nở nụ cười như ác ma. Bất hủ thần văn và vĩnh sinh thần văn dung hợp trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của lôi phá quân, tạo thành bá chủ thần văn bao trùm toàn thân Lạc Nam. Ngươi, lôi phá quân nuốt một ngụm nước bọt, dung hợp uy lực từ vài trăm loại đạo lôi vào bạo lôi ấn ném đến. Lạc Nam giang tay đón nhận. Bùm! Một vụ nổ kinh hoàng chấn vỡ hỗn độn xung quanh. Lạc Nam bị đẩy lùi hàng ngàn dặm vì lực phản. Nhưng nhìn lại, bá chủ thần văn vẫn sừng sửng, cả người hắn không có chút vết thương nào. Không, ngươi là quái vật, ngươi là quái vật. Lôi phá quân như phát điên lắc đầu. Ta không tin. Thân là đệ tử của một trong những bất hủ thần chấp trưởng bất hủ thần binh, được xưng là nhân vật sát phạt nhất, công kích mang tính hủy diệt khủng khiếp nhất. Nhưng giờ đây lôi phá quân ngay cả lớp phòng ngự của một siêu thần hậu kỳ còn không phá nổi. Hắn làm sao có thể không cảm thấy điên rồ. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Ác mộng chưa dừng lại ở đó. Bởi vì ngoại trừ bất hủ thần văn và vĩnh sinh thần văn, giờ đây ngay cả hồng môn thần văn cũng xuất hiện và dung hợp vào. Chiến lực của Lạc Nam đạt đến mức độ kinh khủng. Ta chính là đệ nhất dưới bất hủ thần, hắn tự tin tuyên bố. Dịch chuyển tức thời, nên chiến trực diện. Lạc Nam một tay vung quyền. Một tay cầm lạc hồng kiếm trảm xuống. Mỗi nắm đấm của hắn mang theo uy lực 3.000 cực giới, mỗi nhát kiếm của hắn chính là sự dung hợp của một vạn thanh siêu thần kiếm và khả năng phóng đại của tiểu Hồng Nhi. Lôi phá quân cắn răng, một tay cầm ấn một tay cầm chùy chống lại, bất hủ lôi tâm không ngừng tăng tốc, nhịp đập càng lúc càng nhanh, cố bom sức mạnh cho chủ nhân càng nhiều càng tốt. Đùng đùng đùng. Hai thân ảnh kịch chiến giữa không gian, những nơi bọn hắn lướt qua, càng khôn phá toái Dư ba chấn bay tất cả dù là siêu thần cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng Lạc Nam càng đánh càng hăng, lôi phá quân càng đánh càng thảm. Lạc Nam từng bước ép sát, lôi phá quân từng bước lùi về phía sau. Vừa nhìn đã biết thực lực chênh lệch đến mức độ nào. Đáng sợ thật, sát lục yêu thần lần đầu tiên cũng phải thốt lên một câu cảm thán như vậy. Thực lực như thế này, một khi đột phá bất hủ thần thành công, chung cực giới sẽ phải rung chuyển, phóc. Lôi phá quân rốt cuộc gánh không nổi, lôi đình chiến giáp do bất hủ lôi tâm tạo ra bảo vệ cho hắn bị nghiêng thành cặn bã, lồng ngực lõm vào, một nửa đầu đã biến mất. Nghịch thế thần thông, lôi thần phục sinh. Lôi phá quân ngửa đầu rốn giận. Vù vù vù. Mây đen kéo đến, thần kiếp tập hợp, dán xuống vị trí mà bất hủ lôi tướng bị hủy diệt. Ngay lập tức, tàn dư lôi đình hấp thụ thần kiếp, bất hủ lôi tướng phục sinh như chưa từng hủy hoại. Gọi nó dạy cho ta phá tiếp à, lạc nam nhét mép. Lôi thần bí thuật, lôi nhân nhất thể, lôi phá quân mặc kệ hắn khiêu khích, lạnh lùng quá. Chỉ chờ có thể, bất hủ lôi tướng ầm ầm lao vào cơ thể lôi phá quân. A a a a a a a a lôi phá quân đau đớn kêu gào, bất hủ lôi tâm phát huy hết tác dụng. Hắn biến thành một cự thần khổng lồ, dung hợp triệt để cùng bất hủ lôi tướng, chiến lực gia tăng mãnh liệt. Ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào là đồ đệ của bất hủ lôi thần. Lôi phá quân hít sâu một hơi, hai mắt ác liệt. Hạo thiên quán đỉnh, mở. Có tiếng nổ như vũ trụ hình thành trong đan điền lôi phá quân. Giữa mi tâm của hắn, một dấu ấn hình tia sét sáng lên. Bất hủ lôi đình điên cuồng tụ hội, dồn nén lôi lực vào trong càng thiên trùy của mình. Giây phút đó, càng thiên trùy biến đổi hình dạng. Xung quanh có được gia trì bởi hư ảnh của một thanh đại trùy cổ xưa, bên trên lấp lué vô số lôi đình văn tự mang hơi thở nguyên thủy. Khi hư ảnh thanh đại trùy này hiện ra, hầu hết lôi thuộc tính, lôi đạo trong bất hủ tử giới đều run sợ. Thần thương cuồng lôi của Âu Dương Thương Lan run rảy, các loại đạo lôi của Thập Khánh Huyên sợ hãi, huyết mạch yêu tộc có ẩn chứa lôi thuộc tính của đám cường giả bất hủ yêu vật cũng suy yếu đến 8 phần. Ngoại trừ lôi đình trong bá đỉnh của Lạc Nam là không chút sợ hãi, Ngược lại càng thêm cùn nộ, không ngừng nổ vang như gặp phải kỳ phùng địch thủ. Đó là hư ảnh của bất hủ thần binh, hạo thiên chùy thần huyền huân truyền âm. Lôi phá quân này đã được hạo thiên quán đỉnh từ lôi chấn thiên, có được một phần trăm sức mạnh của hạo thiên trùy, càng cẩn thận. Oanh! Nàng vừa dứt lời, lôi phá quân đã biến mất tại chỗ như thiểm chấp. Hắn hiện thân trên đầu lạc nam, hai tay cùng bạo cầm lấy càng thiên trùy được gia trì bởi hạo thiên chùy thô bạo nện xuống. Ngươi phải chết Một cảm giác nguy hiểm dâng lên Lạc Nam điều động bá chủ thần văn bao trùng thân kiếm Nâng kiếm chống lại Khen Lạc hồng kiếm bị chấn bay Một nửa cánh tay Lạc Nam nát bấy Bên trên đó Bá chủ thần văn đã vỡ nát Dù được dung hợp từ ba loại thần văn thuộc nội tình bất hủ Nó vẫn không thể chống nổi một phần uy lực của hạo thiên trùy Bất hủ thần binh Khủng bố như vậy Ha ha ha Không tin không giết được ngươi Lôi phá quân cuồng tiếu, sự sung sướng lan tỏa khắp nội tâm. Từ đầu đến cuối hắn luôn bị lạc nam nghiền ép, giờ đây có cơ hội trọng thương đối phương, làm sao không hưng phấn. Chết đi cho ta. Lôi phá quân không dây dưa dài dòng, liên tục vung chùy đập xuống. Mỗi một chùy của hắn gián lâm, bên trong còn kèm theo hàng loạt sức mạnh đạo lôi cấp bất hủ của lôi chấn thiên. Có đến hàng nghìn loại đạo lôi cấp bất hủ, tuy rằng không phải bản thể chân chính của chúng. Nhưng một phần uy năng dung hợp cũng đủ khiến bá thần lực của Lạc Nam lần đầu tiên gặp khó khăn. Lạc Nam thu hồi Lạc Hồng Kiếm trở về, không dám ngạnh kháng. Bởi lẽ Lạc Hồng Kiếm có thể sẽ bị quyền năng từ hạo thiên trùy đập nát, đây là điều hắn chắc chắn không muốn xảy ra. Ba ba, ta vẫn muốn chiến, ai thèm sợ hắn. Tiểu Hồng Nhi không phục la to. Ta tự có cân nhắc, Lạc Nam nhớ mày. Chết, lôi phá quân đập ra một chùy, đùng. Lạc Nam lại như diều đất dây bay ngược, thân thể tan tành. Dục hỏa trọng sinh. Lửa phượng hoàng cháy lên, hắn lành lặng bước ra từ đống cho tàn. Hạo Thiên uy vũ, Lôi Phá Quân cùng bạo bồi thêm một chùy. Hóa cực thần công, Lạc Nam vung tay, 3000 cực giới biến hóa thành một con thần long. Nào! Thần long dương nanh múa vuốt lao đến, long ngữ, long văn, lòng thế toàn bộ gia trì, ương ngạnh nên đón. Bùm! Vẫn là một chùy táo bạo, thần lông vỡ tan, 3.000 ngàn cực giới bị đánh đến phân tách mà ra, tung bay tán loạn, trở về trong đan điền Lạc Nam. Phốc, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hư ảnh hạo thiên trùy nệm đến run rẫy. Long đằng thoát xác Lạc Nam tiếp tục thi triển thần thông giữ mạng, rủ bỏ sát rồng, tiến hành hồi sinh. Mặc kệ người sống lại bao nhiêu, có hạo thiên trùy nơi tay, ta chính là vô đối. Lôi phá quân khinh miệt nói. Chẳng phải ngươi nói vô địch dưới bất hủ thần sao? Buồn cười. Lạc Nam nhét mép, thật sự không hổ danh là bất hủ thần binh với khả năng công phạt. Nhờ có lôi phá quân sử dụng hạo thiên quán đỉnh, hắn mới biết mình và lôi chấn thiên trên lệch đến mức nào. Chỉ một phần sức mạnh của đối phương đã đáng sợ như thế, nếu như gặp phải bản thể của lôi chấn thiên Hàn lâm, e rằng dù không dùng đến tu vi bất hủ thần thì vẫn có thể khiến mình phải bỏ chạy. Không hổ là thứ khiến ba vị đồ đệ của lôi chấn thiên phải cạnh tranh sống chết để đoạt lấy, họa thiên quán đỉnh này thật sự phi thường. Nhưng muốn hắn nhận thua, còn xa lắm. Bá chủ thần tướng, ra. Lạc Nam hít sâu một hơi, điều động pháp tướng ở trạng thái mạnh nhất của mình. Chàng chịch cánh tay mọc ra trên thân bá chủ thần tướng. Hồng nhi, cơ hội thể hiện đến, hắn cười gần nói. Vạn ảnh viết hồng. Lạc hồng kiếm kích động quát to, biến thành khổng lồ, dung hợp cùng loạn thần kiếm, phân tách thành một vạn thanh rơi vào tay của bá chủ thần tướng. Loạn hồng thần kiếm khai sinh. Sự điên rồ vẫn còn tiếp tục. Cùng cuộn bất hủ thần văn từ bá đỉnh trào dân, khảm vào từng thanh kiếm. Chính là lúc này, lạc nam điên cuồng nhưng tướng hợp nhất, hờ hững mở miệng. Bá chủ độc tôn. Đây là, đồng tử trong mắt lôi phá quân co ruột. Lần đầu cảm nhận được áp lực cực đại khi thi triển hạo thiên quán đỉnh. Nhưng đừng quên rằng, hắn cũng có pháp tướng của mình. Bất hủ lôi tướng chỉ là thủ đoạn sư phụ cho hắn, giờ đây lôi phá quân lãnh khốc hô vang. Phá quân kiếp tướng, nhập. Âm ầm ầm Mây đen hội tụ, thần kiếp gián lâm, đánh vào cơ thể của lôi phá quân, thức tỉnh phá quân kiếp tướng. Phá quân kiếp tướng mạnh ở chỗ bạo nổ lôi đình, đề thăng uy lực lôi thuộc tính. Lôi phá quân không chịu hoáng nó ra ngoài, mà dung hợp nó vào trạng thái hiện tại của mình, dung hợp vào quán đỉnh. Khoảnh khắc đó, hư ảnh hạo thiên trùy biến lớn, bất hủ lôi tướng to hơn gấp đôi. Lạc Nam uy nghiêm hạ lệnh, vạn kiếm trảm. Lôi phá quân ngông cuồng gầm thét, hạo thiên thần phạt. Thời không như ngưng động. Con đường bá chủ. Chương 3.389, tháng bại. Mau chạy. Nhìn thấy hai chiêu thức có thể nghiền nát càng khôn sắp chạm nhau, toàn trường tê dại cả da đầu, tạm dừng chiến đấu né tránh càng xa càng tốt. May mắn trước đó bất hủ tử giới được mở rộng, lúc này tiểu công chúa thu hồi toàn bộ phân thân, mọi người có không gian cực lớn để né tránh. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh giữa chiến trường. Một kẻ là người kế nhiệm của bất hủ lôi thần, có được hạo thiên quán đỉnh, chấp trưởng một phần thực lực của bất hủ thần binh, hạo thiên trùy. Một kẻ là người kế thừa ý chí bất diệt của bất hữu cổ tộc, chiến lực so với đệ nhất yêu nghiệt của chủng tộc thần huyền huân năm đó còn khủng khiếp hơn. Hạo thiên thần phạt gián lâm Hư ảnh hạo thiên trùy ngưng thực đến cực điểm, bên trên là hàng nghìn loại đạo lôi thịnh nộ không cách nào hình dung, nhất chùy dán xuống đồ sát vạn vật. Mà ở đối diện, bất hữu tung hoành, bá thần lực gào thét, hàng vạn thanh loạn hồng thần kiếm ngưng vang, phóng đại sức mạnh, mười vạn kiếm ảnh hiện ra. Phong thiên tỏa địa trảm đến. Oanh oanh oanh. Bất hủ tử giới ầm ầm rung chuyển, Hai chiêu thức tàn phá bừa bãi khắp không gian. Dù bá chủ thần tướng và bất hủ lôi tướng cực kỳ khổng lồ, Lại như hai gã tí hoan chìm trong thế công vô tận. Khắp nơi chỉ thấy kiếm ảnh đỏ rực vô thiên cái địa, Hạo thiên trùy cự đại đang gián lâm. Vạn kiếm cùng trảm, Cùng bạo chém vào một chùy hủy thiên diệt địa. Vô số nhát chém lao thẳng vào hạo h Ba thần lực cùng Bất Hủ lôi đình điên cùng hủy diệt lẫn nhau, tạo ra các vụ nổ dữ dội có thể khiến siêu thần tan xương nát thịt. Oằn oằn oằn, rằng rắc, Bất Hủ thần văng rạng nứt, Bất Hủ tử giới sắp không trụ nổi từ bên trong. "Mau, phá nát cái thế giới chết tiệt này." U Vô Thường nhanh trí gầm lên. "Xuất thủ đi." Đám lôi thần vệ và U Minh trưởng lão gật mạnh đầu, ra sức tấn công tử giới. Thiển nhiên muốn nhân cơ hội này phá tan tử giới để thoát thân. Khi đó có bất hủ thần gián lâm, còn sợ gì kẻ địch cường đại. Năn chặn bọn chúng, sát lục yêu thần quát lớn. Không cần nàng nói, Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý đã sớm nhìn thấu âm mưu của U Vô Thường. Hai nàng vận chuyển siêu thần huyền thống đến cực hạn, điều động bất hủ thần văn của bản thân gia trì tử giới. Chúng nữ cũng bất chấp dư ba có thể khiến mình trọng thương, xông vào chiến trường ngăn chặn kẻ địch. Thế công của Lạc Nam và lôi phá quân chưa hề kết thúc. Loạn hồng thần kiếm không ngừng bổ vào hạo thiên chùy rồi bị nghiền nát. Một thanh, hai thanh, năm thanh, 10 thanh. Liên tục là loạn hồng thần kiếm vỡ vụn trước sức tàn phá kinh hoàng của hạo thiên trùy. Nhưng mà theo mỗi nhát chém thành công, mỗi một lần loạn hồng thần kiếm hy sinh là sức mạnh của hạo thiên trùy bị bào mòn một chút. Cho đến khi hư ảnh hạo thiên trùy triệt để sụp đổ, càng thiên trùy bên trong lộ ra, vết nước lan tràn, hóa thành mảnh vụn, phốc. Bất hủ lôi tướng tiêu tùng, lôi phá quân phun máu ngã xuống, toàn thân không còn dù chỉ là một tia lôi lực. Ngay cả bất hủ lôi tâm của hắn giờ đây cũng đã cạn kiệt lực lượng, đạo lôi cấp bất hủ cũng không thể gánh mãi trận chiến này. Hừ, lạc nam yếu ớt rên rỉ một tiếng, không khá hơn lôi phá quân bao nhiêu. Bá chủ thần tướng tan biến từ bao giờ, loạn hồng thần kiếm tan rã, lạc hồng kiếm ảm đạm không còn chút khí tức. Bá đỉnh và ba cực giới khô cằn. Bất hủ bá y tan biến, thân thể hắn xuất hiện vô vàng vết rách. Lưỡng bại câu thương. Không thể để kẻ này sống. Lôi phá quân nội tâm quyết liệt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cắn nát một viên kích thần lôi đang bên trong miệng. Bùm! đang điền được kích nổ, lực lượng vốn đã cạn kiệt bỗng nhiên trỗi dậy. Hồi quan phản chiếu, hắn biến thành một tia sấm sét lao vọt đến Lạc Nam. Phu quân! Chúng nữ biến sắc, lập tức dịch chuyển không gian đến ứng cứu. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, tốc độ của lôi phá quân khiến các nàng vô pháp đuổi kịp. Người thắng vẫn là ta, lôi phá quân ngạo nghệ tuyên bố. Ta mới là kẻ vô địch dưới bất hữu thần. Năm cái móng vuốt lồi ra hình thành lôi trảo sắc lẹm, nhắm ngay đang điền của lạc nam vô xuống. Hắn muốn phế bỏ tu vi của con mồi, như vậy dù có bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ vô pháp hồi phục. Ken, thành âm kim loại va chạm đột ngột vang lên khiến sắc mặt lôi phá quân kịch biến. Không phải mỗi người biết mặt giáp chiến đấu. Lạc Nam trêu tức. Thần ma chiến giáp đã bao trùm cơ thể hắn ngay thời khắc mấu chốt. Thần ảnh thần ma thượng cổ khổng lồ mãnh liệt trồi ra, ôm chặt lấy lôi phá quân. Lạc Nam nắm một mảnh gốm vỡ trong tay. Mạnh nhất dưới bất hủ thần à. Lực lượng từ mảnh gốm không ngừng rót vào cơ thể hắn, giúp hắn bình thản đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Cũng chỉ là con kiến, từ giờ ta muốn vô địch trong bất hủ. Mảnh gốm lan tràn lực lượng, siêu thần quy tắc hội tụ vào nắm tay. Bạo vực quyền. Không, lôi phá quân gào thét thảm thiết. Đùng, đầu lâu nổ tung, linh hồn hải hùng bay ra ngoài. Cấm kỵ bá hồn nhãn lé lên, từng tiê xiền xích đem linh hồn của hắn kéo ngược trở lại. Đoạt hồn, à a à à à à, sư phụ ta sẽ giết cả nhà ngươi. Lôi phá quân trăng trối một câu cuối cùng trước khi trở thành chất dinh dưỡng. Linh giới châu lé lên, trực tiếp thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm. Mấy trăm loại đạo lôi và cả hạo thiên quán đỉnh của lôi phá quân giờ đây chẳng còn đủ năng lượng để phản kháng, bị trấn áp hoàn toàn. Không thể nào. Tận mắt chứng kiến nhân vật vừa được kế nhiệm bất hủ lôi thần rơi vào kết cục thê thảm, tam thần tử và một đám trưởng lão tê dại cả gia đầu, khiếp sợ đến cực điểm. Còn cơ hội, Uvo thường lớn tiếng quát lên. Tất cả đều đã trọng thương. Liều mạng vẫn có cơ hội sống Đảo mắt nhìn quanh toàn trường Quả thật mọi người đều đã bị thương không nhẹ Vì dư ba đại chiến của Lạc Nam Và lôi phá quân càng quét Đền mạng cho thiếu chủ Các lôi thần vệ như phát điên Bất chấp tất cả lao về phía Lạc Nam Ít nhất phải đoạt lại được Hạo Thiên Quán Đỉnh Bằng không dù hôm nay có thành công chạy trốn Bất hủ lôi thần cũng sẽ không tha mạng cho bọn hắn Tổn thất lần này Thật sự quá lớn đối với lôi chấn thiên rồi Đáng tiếc, Lạc Nam giờ đây đã hấp thụ lực lượng từ các mảnh gốm vỡ mang theo bên người. Có đủ thần lực để điều động vĩnh sinh đỉnh. Các người ai cũng không sống được. Hắn nở nụ cười lãnh khóc, cất giọng. Vĩnh sinh thần thế, ông, vĩnh sinh đỉnh bay lên không trung, vĩnh sinh quy tắc và vĩnh sinh thần lực hình thành thế giới lan tỏa khắp chiến trường. Vĩnh sinh rơi xuống, theo ý niệm của Lạc Nam phục hồi thương thế cho tất cả người nhà, bòn rút sinh mệnh của địch nhân. Đối mặt với mấy tên lôi thần vệ, hắn thân khoác thần ma chiến giáp không lùi mà tiến. Xích tà kích hiện ra trong tay, một chiêu tàn giới kích quét ngang để lùi tất cả, phóc. Tóc lôi vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đan điền đã bị xuyên thủng. Lạc thần tiễn vô tình cắm vào đan điền hắn, bá thần lực hủy diệt mọi thứ bên trong. Ngươi, trận trừng trừng nhìn lạc nam, trong ánh mắt của một vị siêu thần viên mãn như hắn lần đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi, sau trận chiến khốc liệt như thế với Lôi Phá Quân, Lạc Nam vẫn còn đến hai kiện binh nhân tộc cấp siêu thần binh cực phẩm chưa dùng đến. Bất quá hắn đã sai, bởi vì ngay khi tốc lôi về vẫn lạc, kiếm lôi vệ đã ngã xuống cùng thời điểm. Thứ đâm xuyên đang điền hắn từ phía sau chính là ám niên chủ thủ. Không chỉ là hai kiện binh nhân tộc, còn có một kiện yêu binh tộc siêu thần cực phẩm. Ực, toàn trường rét lạnh sống lưng. Sau đại chiến kinh thiên, Người này vẫn có thể vô thanh vô thức lấy mạng hai siêu thần viên mãn trong nháy mắt. Đây thật sự là siêu thần sao? Không phải thần huyền không chuyển thế chứ? Không, dù là vị bất hữu thần duy nhất của chủng tộc kia, khi còn là siêu thần cũng không bá đạo đến mức như vậy. Ba ba vạn tuế, thật sự quá ngầu rồi. Tiểu thiên ý nhảy khỏi cơ thể tỷ tỷ hô vang, hai mắt tỏa sáng rực rỡ. Lạc kỳ nam cũng nở nụ cười tự hào, đây chính là phụ thân của nàng. Giải quyết sạch sẽ còn trở về nhà, Lạc Nam cười vang. Chúng nữ sốc lại tinh thần, chiến lực bạo phát. Mà xác lục yêu thần và tiểu công chúa cũng đã được vĩnh sinh thần lực trị thương, lập tức xông vào chiến trường. Mất đi cường giả có chiến lực mạnh nhất là lôi phá quân, trong khi Lạc Nam lại rảnh tay chiến đấu. Ác mộng của U Vô thường chính thức bắt đầu, nhất là khi Lạc Nam xem hắn là con mồi trọng yếu. Dù cho hắn trốn ở đâu cũng không thoát khỏi tầm quan sát của cấm kỵ bá hồn nhãn, cố gắng đảo loạn thiên cơ đến mức nào cũng bị bá đạo quy tắc khắc chế. Tha mạng A, U vô thường vội vàng cầu khẩn. Ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngài, ta tinh thông thiên cơ, sẽ giúp ích cho ngài được rất nhiều chuyện. Với chiến lực của ngài, nếu có thêm ta làm quân sư, nhất định sẽ khiến chung cực giới quỳ dưới gót chân. Muốn làm quân sư của ta, Lạc Nam vuốt cầm cân nhắc. U vô thường âm thầm vui vẻ, xem ra đối phương động tâm. Độc đoán vạn cổ. Lạc Nam bất ngờ đại triển pháp tướng thần thông, vạn cổ bá tướng đè xuống một tay. Ngươi, u vô thường dãy dụa điên cuồng nhưng không thể di động, cả người như một con chốt bị đặt giữa ván cờ, vừa sợ vừa giận gào rống. Tiểu nhân hèn hạ, phốc, đáp lại hắn, xích ta kích xuyên thủng mà qua. Chưa đủ tư cách đâu, ta đã có quân sư rồi. Lạc Nam tủng tiểm cười. Lắc mạnh cánh tay Xích tà kích thôn phệ dữ dội U vô thường trở thành chất dinh dưỡng truyền thẳng vào linh hồn của Lạc Nam Thoải mái, hắn thở dài, cảm giác sẵn khoái vô cùng Tu vi hồn tu lại có dấu hiệu thăng tiến Đại cục đã định, máu của siêu thần viên mãn nhuộn đỏ không gian Duy nhất tam thần tử còn sống sót và bị sát lục yêu thần và tiểu công chúa trấn áp Dự định trở về bất hữu yêu vực định tội Nhưng mà Lạc Nam không có ý định bỏ qua Hắn cùng với các nữ nhân quả quyết nói, diệt khẩu, bí mật liên quan đến thân phận bất hữu cổ tộc quá lớn, Lạc Nam không muốn có bất cứ một sơ suất nào. Chẳng may tên tam thần tử này trở về, lại được niệm tình mà tha thứ, khi đó chẳng phải dưỡng thành tai họa. Các hạ không có quyền, sát lục yêu thần châu mày nói. Tam thần tử dù sai cũng là hoàng thân quốc thích của bất hữu yêu vật, chưa đến lượt các hạ định tội. Không chỉ là hắn, Lạc Nam nhét miệng. Chỉ tay vào sát lục yêu thần và tiểu công chúa, nghiêm nghị nói. Ngay cả hai vị cũng phải lưu lại linh hồn bổ nguyên nếu muốn rời khỏi bất hủ tử giới. Kinh người quá đáng, sát lục yêu thần phẫn nộ quát. Hừ, khi Vũ cùng Âu Dương Thương Lan bước lên, lạnh lùng nhìn nàng chầm chầm. Chỉ cần sát lục yêu thần và tiểu công chúa dám nói một chữ không, các nàng đã sẵn sàng chiến đấu. Đạo hữu thật sự vô tình như thế sao? Tiểu công chúa cắn môi. Nói thế nào thì chúng ta cũng vừa kề vai chiến đấu. Nếu không vì thế, mạng của hai vị ta đã không giữ lại. Lạc Nam thẳng thắn đáp. Bí mật của ta quá lớn, tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ phong thanh nào. Chúng ta có thể ký giao ước, thậm chí phát thề. Tiểu công chúa hứa hẹn. Không được, Lạc Nam quyết đoán lát đầu. Sau lưng các vị có bất hữu yêu tổ. Ta không dám đảm bảo liệu bất hữu yêu tổ có năng lực cưỡng ép phá vỡ giao ước hoặc lời thế của các vị hay không. Đây là lời nói thật, nếu như tiểu công chúa và sát lục yêu thần chỉ là người của siêu thần thế lực, hắn cũng lười làm khó bọn họ, chỉ cần ký giao ước đồng minh là xong. Nhưng bọn họ lại là người của bất hữu yêu vực, sau lưng có bất hữu yêu tổ bảo vệ. Với quy tắc cấp độ bất hữu, chưa chắc giao ước sẽ có tác dụng. Ta có thể đảm bảo sẽ không làm gì gây hại đến các vị. Tất cả chỉ vì vấn đề an toàn của ta mà thôi, Lạc Nam nói thẳng. Bằng không với cục diện hiện tại, ta có thể giải quyết hai vị vô cùng dễ dàng. Mặc dù sự thật tàn khốc, nhưng sát lục yêu thần và tiểu công chúa không thể phủ nhận việc Lạc Nam mạnh hơn các nàng, chưa kể các nữ nhân của hắn cũng đều là nhân vật đáng sợ. Giao chiến nổ ra, hai nàng chỉ có con đường chết. Làm quả quyết đến như vậy, ngươi không sợ đắc tội bất hữu yêu vật sao? Sát lục yêu thần siết chặt nắm tay. Ta đã đắc tội đủ nhiều, thêm một cái cũng chẳng là bao nhiêu. Lạc Nam nhe răng cười như ác ma. Hơn nữa bất hủ yêu vực có sợ đắc tội với ta không? Lời này khiến tiểu công chúa cùng sát lục yêu thần run rẫy. Nếu là siêu thần khác dám nói lời này, hai nàng sẽ dùng ánh mắt nhìn thằng ngu xem lấy đối phương. Nhưng lời nói của Lạc Nam lại rất có trọng lượng. Nội tình bất hủ cổ tộc, hồng mông cổ tộc. Vĩnh sinh điện, vạn vũ giáo và giờ đây là hạo thiên quán đỉnh đều ở trong tay đối phương. Chỉ cần người này trưởng thành, làng ranh bất hủ thần không thể làm khó được hắn. Đến khi đó, bất hủ yêu vật có thể chống lại nhân vật như vậy sao? Ta đồng ý, tiểu công chúa hít sâu một hơi. Công chúa, xác lục yêu thần biến sắc. Chỉ cần chúng ta không tiết lộ, ai sẽ biết chúng ta đã giao linh hồn bổ nguyên. Yêu tổ cũng sẽ không tùy tiện kiểm tra. Tiểu công chúa cười khổ. huống hồ còn cách nào khác sao? Đánh cũng đánh không lại. Sát lục yêu thần trầm mặt. Chỉ cần chịu hợp tác, ta sẽ không để các vị chịu thiệt thòi. Lạc nam thẳng thắng. Tặng cho hai quả hồng mông hồ lô, giúp các vị càng thêm cường đại. Hắn vừa đấm vừa xoa, sát lục yêu thần và tiểu công chúa cũng dễ chịu hơn một chút. Hừ, giao cho ngươi. Sát lục yêu thần nhắm mắt, một luồng linh hồn bổ nguyên bay ra. Ở bên cạnh, tiểu công chúa cũng ngoan ngoãn làm theo. Lạc Nam hài lòng, phất tay thu lấy hai luồng linh hồn bổ nguyên của các nàng. Lúc này hắn mới biết tiểu công chúa có tên gọi yêu yên chi, họ bạch chỉ là vì che giấu thân phận nên tùy tiện sử dụng. Còn sát lục yêu thần đại danh là yêu hồng lộ. Nhìn sang tam thần tử, Lạc Nam quyết định ra tay. Giao cho ta, yêu hồng lộ đề nghị, nàng muốn lấy thân phận đồ đệ của bất hữu yêu tổ. Đại trưởng lão đưa tiễn tam thần tử. Xem như giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho đối phương. Con đường bá chủ. Chương 3390, Thế giới bí ẩn. Bất hữu tử giới giải trừ. Lạc nam và chúng nữ sửng sốt. Chỉ thấy ở bên ngoài, chẳng biết từ bao giờ đã có một đội quân vây kín đang hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà thực lực của đội quân này không yếu, 2.000 người đều là thần đạo viên mãn. Được dẫn dắt bởi một lão tướng quân tu vi siêu thần. Nhưng khiến Lạc Nam kinh dị chính là xung quanh thân thể của mỗi một vị quân sĩ đứng trong hàng ngũ đều có ít nhất 3 loại quy tắc vần quanh. Người cao nhất thậm chí có đến 7 loại quy tắc. Chỉ là thần đạo nhưng tinh thông nhiều quy tắc như thế, dù là siêu thần cũng vô cùng hiếm có. Các người là ai? Lạc Nam nghiêm nghị hỏi. Lão tướng quân không để ý đến hắn, ngược lại hắn về phía yêu yên chi chắp tay. Hóa ra là tiểu công chúa, hỗn đại nhân đã nghe được tiếng tiêu của ngươi, sai lão thần đến ngênh đón. Trước đó yêu yên chi thổi tiêu, thanh âm truyền vào trong loạn không giới vực, sau khi bọn hắn nhận lệnh ra đón thì nhìn thấy tử giới bao vây, muốn vào cũng vào không được. Cả đám chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi tử giới giải trừ. Nhiền lão khách khí rồi, yêu yên chi ung dung mỉm cười, chỉ vào lạc nam giới thiệu. Vị đạo hữu này là nhân tuyển ta muốn giới thiệu cho nàng ấy. Hóa ra là vậy, lão tướng ánh mắt lấp lé đánh giá lạc nam từ đầu đến chân. Nhìn thấy hắn diện một uy vũ, khí khái bất phàm, không giận tự uy nhưng lại chẳng tỏa ra chút khí tức nguy hiểm nào, âm thầm gật đầu. Lại xem lấy hỗn độn sụp đổ gần như không còn nguyên vẹn bên trong tử giới, lão tướng không dám có chút xem thường nào. Nhân vật đã được đích thân tiểu công chúa bất hữu yêu vật đề cử, chắc chắn không tầm thường. Mời các vị! lão tướng phất Tây, Một chiếc thuyền có hình dạng như ngôi sao hiện ra. Hỗn độn quy tắc thật cường đại. Chúng nữ giật mình. Chiếc thuyền này không phải siêu thần bảo càng không phải siêu thần binh, mà là do hỗn độn quy tắc nồng đậm trồng chất ngưng tụ thành. Có thể dùng hỗn độn quy tắc kết thành một chiếc thuyền to lớn chứa đựng mấy ngàn người như thế, người sử dụng quy tắc phải tinh thông đến mức nào chứ? Chúng nữ đa số đều sở hữu hỗn độn quy tắc nhưng cũng tự nhận không làm được như vậy. Chúng ta đi. Yêu Yên Chi ưu nhã nói Vị kia đang chờ Tốt Lạc Nam gật đầu Cùng với các nữ nhân lên thuyền Có được chiếc thuyền thần kỳ này mang đi Loạn không giới vực không còn chút nguy hiểm nào Những mảnh vỡ không gian Những vòng xoáy hỗn độn Những khối loạn thạch đều như đang nhường đường cho bọn họ Sát lục yêu thần Yêu hồng lộ đã sớm trở về Trong không gian pháp bảo của Yêu Yên Chi Không muốn nhìn mặt Lạc Nam Hắn cũng chẳng bận tâm Ôn tồn kiểm tra tổn thất của các lão bà sau trận chiến. Tùy nói có vĩnh sinh thần lực trị thương, nhưng trước đó cũng đã tiêu hao không ít. Hồ khinh Vũ rơi mất chính đuôi, Vương Y vẫn tổn thất hơn ngàn cánh băng liên, mà một số vũ khí và pháp bảo của các nàng cũng hư khá nặng. Bất quá những chuyện này không đáng lo, Lạc Nam tin rằng chiến lợi phẩm thu được lần này có thể bù đắp mọi tổn thất, thậm chí giúp chúng nữ càng tiến bộ hơn, thực lực tiếp tục tăng vọt. Bên trong loạn không giới vật này sao lại có nhiều người như vậy? Lạc Nam nhìn sang Yêu Yên Chi hỏi. Rất nhanh đạo hữu sẽ biết. Yêu Yên Chi nở nụ cười bí hiểm. Lạc Nam vuốt cầm không tiếp tục hỏi, mà chúng nữ cũng tò mò đánh giá xung quanh. Thuyền xuyên toa qua sự hỗn loạn, tốc độ nhanh chóng. Không quá 7 ngày sau, một khung cảnh khiến mọi người kinh ngạc hiện ra. Chỉ thấy nằm giữa trung tâm của loạn không giới vật là một thế giới đang quay tròn. Nơi này có cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, như một phương tiểu hỗn độn tách biệt với đại hỗn độn bên ngoài. Mà loạn không giới vực chính là bức tường thành bất khả xâm phạm bảo vệ xung quanh, dù là bất hữu thần nếu không cẩn thận dò tìm, e rằng cũng khó lòng tiến nhập. Đương nhiên nhờ có người bản địa dẫn đường, ngồi trên chiếc thuyền đặc biệt này nên lạc nam và chúng nữ mới thuận lợi vào đây. Giờ đây nếu không có người hướng dẫn, muốn bọn họ tìm đường ra ngoài cũng là cả một vấn đề nan giải. Nguy hiểm vô cùng. Đã đến chỗ này, Lạc Nam cảm giác được hỗn độn đỉnh của mình đang rung động. Hiển nhiên nó đã cảm giác được khí tức thích hợp với mình. Chiếc thuyền tiến thẳng vào trong thế giới. Thật không đơn giản. Lạc Nam và chúng nữ vô thức thốt lên. Thế giới này rõ ràng không quá lớn, nhỏ hơn nguyên giới gấp mấy lần, nhưng nội tình thật sự khác thường. Có hàng chục cổ khí tức siêu thần đang trấn thủ, tài nguyên phong phú, vài gốc mệnh thiên nguyên chủng. Chất lượng tu sĩ cũng là cực cao. Nơi này có mảnh gốm tồn tại, hơn nữa số lượng không ít chút nào. Kim thần nhi truyền âm. Ngon lành, lạc nam ánh mắt lấp lué. Các mảnh gốm đã được hắn ném vào trong bất hủ thần tháp, ngăn cách với bên ngoài, thế nên không cần lo lắng người ở thế giới này cũng biết hắn đang sở hữu mảnh gốm. Trước khi tìm hiểu rõ ràng sâu cạn, hắn sẽ không vội vàng tiết lộ. Phu quân, quy tắc thế giới này có vẻ như không được hoàn chỉnh. Diễm Nguyệt Kỳ nhẹ giọng nói. Ừm, ta cũng thấy như vậy. Lạc Nam gật đầu. Nguyên nhân là do giới chủ của thế giới này đã gặp chuyện. Yêu Yên Chi đáp lời. Nghe nói là đã ngã xuống. Vậy à, Lạc Nam vuốt cằm. Giới chủ đã vẫn lạc nhưng thế giới này vẫn còn hàng chục vị siêu thần và nội tình hùng hậu như vậy canh giữ, mặc dù khả năng cao những siêu thần ở đây đều có thế giới của riêng mình. Điều này chứng tỏ rằng khi còn sống... Thân phận của vị giới chủ kia rất kinh khủng, hơn nữa còn rất được lòng thuộc hạ dưới trướng, thế nên mới có khả năng quy tụ quần hùng đến mức như vậy. Đặc biệt hơn, mặc dù quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, tu sĩ ở nơi này dường như lấy việc lĩnh ngộ quy tắc làm chủ, mỗi người đều sở hữu ít nhất vài loại quy tắc. Liên tưởng đến những mảnh gốm, một nửa thế giới bản nguyên mà Vân Tiêu đã luyện hóa. Lạc Nam rùng mình Khả năng này rất cao. Thần huyền huân hiểu được suy nghĩ của nam nhân, nghiêm nghị lên tiếng. Nhưng chàng cần âm thầm xác minh trước khi mọi chuyện rõ ràng. Ừm, Lạc Nam nghiêm túc đồng ý. Liên quan đến Vân Tiêu và vạn đạo Lưu Ly Bình, hắn không dám xem nhẹ chút nào. Chiếc thuyền tiến vào trung tâm thế giới, một tòa cung điện cổ kính sừng sửng giữa đất trời hiện ra. Cung điện được từng khối đá cổ khổng lồ đúc thành, khắp nơi đều bao trùng vết tích của thời gian. Những khối đá cổ này lại ẩn chứa đạo vận đặc thù, giúp quy tắc chi lực trong cơ thể chúng nhân luân chuyển mạch lạc hơn. Một lão bà bà có tu vi siêu thần viên mãn từ trong cung điện bước ra, hướng về phía chiếc thuyền phớt tay. Thuyền lập tức hóa thành vô số điểm sáng tan biến, tất cả mọi người nhẹ nhàng rơi vào cung điện. Ánh mắt chúng nữ hiện lên vẻ tháng phục, xem ra lão bà bà này chính là người dùng hỗn độn quy tắc ngưng tụ thành chiếc thuyền vừa rồi. Tiểu công chúa và các vị khách quý đến chơi à, lão bà bà niềm nở tươi cười. Mời vào trong, đại nhân đang chờ. Đa tạ tư bà bà, yêu yên chi khéo léo thi lễ, đưa mắt ra hiệu đoàn người tiến vào. Phu quân, bọn họ không hề kinh ngạc, tuế nguyệt truyền âm. Thật sự khác biệt. Nàng nói đúng, ta cũng chú ý điểm này. Lạc nam nhét môi. Nên biết rằng trước đó hắn đã cùng chúng nữ đến giao lưu vật phẩm ở tiêu tài tộc. Nơi đó quy tụ hàng loạt nhân vật có bối cảnh kinh người, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cùng lúc vài chục nữ nhân tu vi siêu thần, đều cảm thấy kinh ngạc và e ngại, đoán già đoán non thân phận cùng lai lịch của bọn họ. Nhưng người ở thế giới này thì khác, bất kể là tu sĩ cấp độ nào, bọn hắn đều không lấy làm lạ khi nhìn thấy nhiều siêu thần như vậy cùng lúc. Điều này như chứng minh rằng, vài chục vị siêu thần đối với thế giới này không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Tầm mắt của tu sĩ tại thế giới này là cực cao, thế mà lánh đời bên trong loạn không giới vực một cách thầm lặng như vậy. Mọi người đi dọc qua hành lang, rốt cuộc tiến vào đại điện. Ông ông ông! Hỗn độn đỉnh của Lạc Nam càng ra sức biểu tình. Chỉ thấy ngồi một bên chủ vị, một mỹ nhân tư thái lười biến tựa lưng vào thạch tọa. Sở dĩ nói là một bên, đó là vì ở chủ vị có hai kiện bảo tọa, một chủ và một phụ. Mà mỹ nhân này chỉ ngồi ở bên ghế phụ. Ghế chủ bỏ trống. Nhưng dù là thế, dung nhàng lãnh diễm, phong thái kiêu kỳ, nét sắc xảo của nàng vẫn thu hút mọi ánh mắt. Một đầu tóc đen tuyền chảy dài xuống tận bờ mông vĩnh cao, chân mày như họa, đôi mắt chứa đựng cả hỗn độn bên trong sâu hút hồn, cánh môi tô đen nổi bật giữa làn da trắng tuyết đầy bí ẩn. Nàng không mặc y phục, nhưng quanh thân lại có hỗn độn mờ ảo bao trùm vừa đủ, vừa không lộ ra bất cứ một tất da thịt nào, vừa khéo léo khoe những đường cong hoàng mỹ Rõ ràng đây không phải là nữ tử nhân loại, mà là trạng thái nhân hình của một loại hỗn độn thuộc tính đẳng cấp cực cao. Gặp qua hỗn đạo tỷ tỷ Yêu Yên Chi dịu dàng hành lễ. Nhìn tiểu công chúa, ánh mắt thâm thúy của hỗn đạo có chút nhu hòa, cất giọng trong trẻo pha cùng sự u lạnh. Năm đó nhờ muội tìm cho ta một người xứng đáng, hôm nay dẫn người đó đến đây sao? Đúng vậy nha, Yêu Yên Chi kéo lạc nam tiến lên, gật đầu đề cử. Chính là vị đạo hữu này, tỉ xem có thích hợp không? Bởi vì nhận thức nhau từ lâu, Yêu Yên Chi năm xưa từng nghe hỗn đạo đề cập đến việc muốn rời khỏi loạn không giới vực, nhưng trước hết phải tìm được người xứng đáng để nàng nhận chủ. Nàng liền hứa sẽ tìm kiếm nhân tuyển mang đến. Sau khi nhìn thấy Lạc Nam có thủ đoạn bất phàm, vừa lúc đang muốn tìm đạo thuộc tính cao cấp, lại thêm ra tay cũng rất hào phóng. Yêu Yên Chi liền quyết định giới thiệu hắn cho hỗn đạo. Trở thành đạo thuộc tính của ta, tuyệt đối sẽ không khiến nàng thất vọng. Lạc nam tự tin lên tiếng, hai mắt sáng quắc nhìn lấy nữ tử trước mắt. Có thể làm phiền các vị ra ngoài chứ, hỗn đạo quét mắt nói. Trong lúc đó, các vị có thể tùy ý tham quan thế giới này. Đương nhiên là được. Nam thiên tố ôn nhu cười, cùng chúng nữ rời đi, ngay cả yêu yên chi cũng không ngoại lệ. Nhất thời giữa cung điện chỉ còn lại lạc nam và hỗn đạo. Hỗn đạo điểm đầu ngón tay vào không gian, ầm. Trung tâm cung điện liền hóa thành một phương hỗn độn rộng lớn vô tận, hai người đứng lơ lửng giữa hỗn độn. Không biết đại danh của đạo hữu, hỗn đạo hỏi. Ta là Lạc Nam, đến từ nguyên giới, hắn mỉm cười. Đạo hữu thấy sao về thế giới này? Nàng lại hỏi. Quy tắc không hoàn thiện nhưng lại chủ tu quy tắc, mỗi người đều tinh thông ít nhất vài loại. Có vẻ như thế giới này thúc đẩy việc tu luyện và lĩnh ngộ quy tắc, Lạc Nam thẳng thắn đánh giá. Đạo hữu nói không sai, hỗn đạo phất tay. Vèo vèo vèo vèo. Bỗng nhiên hỗn độn rung chuyển, theo động tác của nàng, hàng loạt loại quy tắc tỏa ra. Quy tắc hỗn độn ngũ hành, quy tắc hỗn độn băng hệ, quy tắc hỗn độn lôi hệ, quan ám, sinh tử, âm dương, thời không, kiếm, thương. Lạc Nam gật đầu tán thưởng. Hỗn đạo tinh thông toàn bộ quy tắc nhưng đều ở trạng thái hỗn độn. Điều này khiến hắn nhớ đến Đế Lạc và Vân Tiêu, đương nhiên bản thân hắn cũng có thể. Nhưng mà nếu so sánh, chất lượng hỗn độn quy tắc của hỗn đạo lại vượt trội hơn ba người. Bởi vì nàng là đạo hỗn độn. Lạc Nam dám chắc hỗn độn quy tắc của hỗn đạo sánh ngang hồng môn quy tắc, vĩnh sinh quy tắc, chỉ thu mỗi bá đạo quy tắc và vô thượng quy tắc mà thôi. Nếu như có được nàng... Hỗn độn đỉnh của hắn sẽ sánh ngang hồng môn đỉnh và sinh mệnh đỉnh. Đây chắc chắn sẽ là sự nhảy vọt của hỗn độn đỉnh, giúp loại lực lượng đặc biệt này trở nên mạnh mẽ, có thể sánh vai với những quy tắc đến từ nội tình bất hủ. Chẳng trách hỗn độn đỉnh vẫn luôn kích động. Như đạo hữu đã thấy, ta vốn đã có năng lực giúp chủ nhân của mình sở hữu hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc. Hỗn đạo ung dung nói, thế nên ta cần một vị chủ nhân có chiến lực cực mạnh. Kết hợp cùng năng lực của ta mới có thể làm nên đại sự Đại sự Không biết là đại sự gì đây Lạc Nam hứng thú hỏi Muốn biết là đại sự gì Trước hết hãy chứng minh thực lực Hỗn đạo phất tay Rống rống rống, hống hống Theo động tác của nàng Vô số con quái vật hỗn độn khắp bốn phương tám hướng hiện thân Tất cả chúng nó đều có tu vi siêu thần hậu kỳ Mặc dù biết đám quái vật này không phải là thật Nhưng nhìn thấy hỗn đạo có thể biến hóa ra đại lượng quái vật tu vi cao như thế, Lạc Nam cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp năng lực của nàng. Bất quá tại sao không phải là siêu thần viên mãn? Lạc Nam nở nụ cười. Đạo hữu là siêu thần hậu kỳ, hãy vô địch trong cùng cấp, hỗn đạo nói. Lạc Nam lắc đầu, cũng hướng lên không trung phất tay. Ken ken ken ken. Một vạn thanh siêu thần phi kiếm gào thét mà ra, mỗi thanh kiếm đều có hoa bỉ ngạn nở rộ. Mỗi thanh kiếm đều mang theo bá thần lực thét gào Vạn kiếm quy tông Cảnh tượng hoành tráng diễn ra Vô vàng quái vật lao đến gặp phải vạn kiếm hung tàn Sát phạt đến cực điểm Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Gần như không có cơ hội để chúng nó tiếp cận lạc nam Kiếm khí ngang tàn, kiếm thế tung hoành Vạn kiếm quy tông trảm diệt tất cả Liên tục là hàng nghìn quái vật hóa thành hư vô Mạnh quá Hỗn đạo âm thầm kinh dị Nên biết rằng nàng đã điều động đến lực lượng của thế giới này, kết hợp với quy tắc của bản thân mới tạo ra được đại quân quái vật đông đảo như thế. Kết quả người nam nhân này chỉ tùy tiện một chiêu, đã giải quyết tất cả. Ta không thích vô địch trong cùng cấp, Lạc Nam hài hước cười, vì ta chuyên vượt cấp giết địch.